truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một t r ă n h một mười năm con đỉnh vạn cổ khí vận đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành mười năm khí vận q u o n đỉnh hoàn thành tân thủ kỳ nhiệm vụ chính thức c h ó i chặt thần cấp khí vận hệ thống c h ó i chặt bên trong xin sau tại cái này đen như mực không ánh sáng không gian bên trong một cái ngồi xếp bằng thiếu niên mở ra hai con người sáng c h ó i kim mang bắn ra giống như thần quang hai mắt t ẩn ẩn có lệ quang lấp lóe chính mình rốt cục mẹ nó hoàn thành cái này cầu thí tân thủ kỳ mười năm trước đó sau khi chết xuyên qua đến một cái tên là thiên nguyên giới địa phương nhập thân vào một cái tuổi gần tám tuổi trên người thiếu niên nhưng khi hắn còn không tới kịp may mắn liền bị thần cấp khí vận hệ thống kéo đến cái này đèn thùi không gian tiến hành cái gì cầu thí khí vận quán đỉnh đáng đáng m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm trôi qua thế nhưng là hắn hiện tại lại cảm giác không chịu được tự thân có thay đổi gì len keng hệ thống trói chặt hoàn thành chúc mừng túc chủ thu hoạch được tân thủ gói quả lớn hôn nguyên bá thể trên đời trí cương trí cường chi thể chất nghiền ép hết thẻ đạ thể, thể. diệm phong nội tâm không có chút nào gợn sóng hệ thống này chính là cái hố hàng nói mười năm ngươi có thể trước giới thiệu chính một cái tác dụng sao ngữ khí có chút khó chịu mười năm mình bây giờ mới biết rõ cái này phá hệ thống danh tự đơn giản gài b ấ y cực hạn hệ thống băng lanh thanh â m tại đầu h ó c hắn v ă n g lên bổn hệ thống tên thần cấp khí vận tân thủ kỳ mười năm quan đ ỉ n h đem cho tốc chủ cung cấp vạn cổ trí cường khí vận cho dù là một phương thế giới thiên đạo cũng không pháp tướng nâng so sánh nhau ngài đem trở thành trên đời kinh khủng nhất khí vận người nhất cử nhất động cũng đem dẫn động vạn cổ đại thế đồng thời bất kỳ cái gì sự vật tỷ lệ thành công cũng đem cao tới phần trăm vạn tỷ như túc chủ đủ để luyện chế thánh gia i đan dược dựa theo thánh gia i đan dược sư sát xuất thành công đại khái tại m ư ờ i ra một tỷ lệ mà túc chủ có thể cao tới trăm phần trăm đồng thời mỗi khoản đan dược cũng đem đạt tới c h ự c phẩm thậm chí siêu việt bản chất diệp phong nghe t ố t có bức cách hô như vậy còn có cái khác sao hệ thống nói tự nhiên túc chủ bây giờ còn có được hai cái kỹ năng thứ nhất khí vật áp chế bất luận cái gì cùng túc chủ người đối địch cũng đem tiếp nhận thiên địa trừng trị thứ hai khí vận cướp đoạt túc chủ đánh bại bất luận một vị nào c ư n g giả cũng đem thu hoạch được hẳn khí vận giá trị cùng cơ duyên khí vận giá trị sẽ chuyển đổi thành cơ duyên đạt tới một trăm h thì là một lần nhỏ kỳ ngộ càng nhiều khí vận giá trị chuyển đổi đạt được kỳ ngộ cũng liền càng lớn đồng thời là túc chủ tích lũy đạt tới một một vạn một mươi vạn khí vận giá trị lúc sẽ mở ra tiếp xuống ba cái khí vận kỹ năng hệ thống nhắc nhở một khí vận giá trị sẽ mở ra khí vận đoạt xá diệm phong hai mắt tỏa sáng ta dựa vào kỹ năng này như bất nổ khí vận áp chê không nói đến khí vận cướp đoạt liền đủ như bức nhưng cơ sở này là muốn tự mình đánh bại đối phương nhưng thu hoạch được khí vận b o ạ t xá những cái được gọi là thiên tuyển c h i tử tuyệt thế thiên kêu trên người khí vận tự mình chẳng phải là muốn cầm liền lấy hô thở một hơi dài nhẹ nhõm trước lúc này hắn cần phải đi ra cái không gian này một lần nữa trở lại thiên nguyên giới tự mình thân thể này cũng không biết như thế nào đinh hoàn thành t â n thủ kỳ nhiệm vụ không gian sẽ tại ba giây về sau tiểu tán túc chủ một lần nữa trở lại nhục thân mở ra nhiệm vụ thứ nhất tiến hành một lần khí vận cướp đoạt ban thưởng thôn thiên đế kinh thiên nguyên giới thái huyền môn thanh dương phong ao ngao ngong hình như có không gian run dậy phát ra ông minh Chi thanh xếp bằng ở cự thạch phía trên thiếu niên quanh thân dần dần tách ra trong suốt thần huy ngọ tạo kẻ ngu này thế nào một cái ngoại môn đệ tử đột nhiên hét lớn lên tiếng vô số người ánh mắt tụ và o mà đi tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt bởi vì cái này gọi là diệp phong thiếu niên bị mọi người xưng là đồ đần theo tam tuổi nhập môn đến nay đang đắng m ư ơ i năm mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ tạp dịch nhiệm vụ hắn không biết nói chuyện hai mắt lỗ chống như chết tịch hiển nhiên chính là một cái người chết sống lại mấu chốt nhất là hắn t r ừ ăn cơm ra hoàn thành tạm dịch nhiệm vụ còn lại thời gian đều sẽ xuất hiện tại khối này trên đá lớn tu luyện nhưng mười năm đến nay hắn tu vi vẫn như cũ chỉ có luyện thể tam trọng đây cũng là vì sao ngoại môn bên trong một mực có cái kẻ ngu nghe đồn có thể hôm nay tựa hồ có chút không đồng d ạ n g diệp phong nhắm mắt hai con ngươi tách ra sáng trói kim mang sáng ngời có thần giống như xem thấu văn vật sắc bén vô cùng hắn ánh mắt của hắn lại có thần thái a khôi phục thần t r í lại như thế nào hắn đã qua tốt nhất tu luyện thời gian bây giờ bất quá là yếu nhất luyện thể tam trọng một đời tử giã không thoát khỏi được tạp dịch đệ tử thân phận không không đúng hắn muốn đột phá bốn bề trăm mét linh khí giờ phút này như thủy triều tuân hướng trong cơ thể của hắn cái này sao có thể n g ư ờ i đang nói đ ù a sao cho dù là đạt tới thông linh cảnh các sư m u n h cũng không có khả năng tại trong nháy mắt hấp thu trăm mét ta dựa vào linh khí đâu chương hai không hai nguyên linh thanh thạch kinh thiên đại thế d i ệ p phong cảm nhận được quanh thân phun trào linh khí phản phất có thể đem thiên địa trường khống tại trong tay cái này chính là huyền h u y ề n thế giới sao loại cảm giác này thật rất kỳ diệu nhưng thể nội kia giống như thủy triều linh khí liên tục không ngừng trong nháy mắt xông phá bình t r ư ớ n g Vậy như n h xào hạt đậu l ố t bốp thanh â m vang lên luyện thể tứ trọng mà lại linh khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch m ư ờ i năm quán đỉnh là cái gì không chỉ là kia chấn áp vạn cổ khí vận trong đó còn có vô cùng vô tận đạo cảnh hắn hiện tại chỉ cần linh khí đầy đủ có thể liên tục không ngừng đột phá v a n h linh khí phóng lên tận trời hóa thành vô số vòng xoáy chờ đợi tràn vào diệp phong thể nội khí thế kia đơn giản quá mức rộng lớn căn bản cũng không phải là một cái luyện thể cảnh tu sĩ có thể đạt tới trình độ ngoa tạo c h o n g váng mười năm thật đột phá không đúng vẫn còn trong cơ thể hắn linh khí thế mà còn tại tăng gọn khí thế kia quá mức khổng lồ a luyện thể ngũ trọng ngũ trọng kẻ ngu này thế mà liên phá lưỡng trọng cảnh giới lúc này đã hội tụ trên trăm ngoại môn đệ tử tất cả mọi người t r ò n váng mẹ nó kẻ ngu này thế mà liên phá lưỡng trọng cảnh giới đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình giống như là có người nói cho ngươi một cái cửa bên trong đều biết đồ đần nhưng thật ra là cái thiên tài nếu không phải tận mắt chứng kiến ai sẽ tin tưởng má thế mà còn tại tăng vọt điên rồi đi chẳng lẽ lại kẻ ngu này muốn liên phá tam trọng ta đi sư minh miệng của ngươi từng khai q u a n sao hắn lại đột phá tất cả mọi người đều có chút chết lặng giỡ khóc giỡ cười ai về sau nếu là đang nói ngoại môn có cái kẻ ngu bọn hắn có thể đem đối phương đầu chó c h ò truy bạo mẹ nó t r ậ n to mắt chó của ngươi nhìn xem cái này gọi đồ đần kia láo tử chẳng phải là liền đồ đần cũng không bằng liên phá mẹ nó đằng đắng tam trọng cảnh giới cơ hồ là tại trong nháy mắt đ ổ i kịp phổ thông ngoại môn đệ tử mà lại xem điệu bộ này căn bản cũng không dự định dừng lại các ngươi mau nhìn diệp phong tọa hạ khối kia đá xanh một cái đệ tử lên tiếng kinh hô tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng khối kia thanh sắt tảng đá bất quá là có một chút linh khí quân quanh có chút quang huy thôi có cái gì kỳ quái tất cả mọi người náo hải đều có chút n g h i hoặc tảng đá kia muốn nói đặc biệt chỉ sợ cũng chính là cùng kẻ ngu này ngây người mười năm a mỗi ngày diệp phong đều sẽ ngồi tại khối này trên tảng đá tu luyện ẩm ẩm trong nháy mắt nhưng vào lúc này trên tảng đá kia yếu ớt quan g huy tăng vọt lóa mắt đến cực điểm sáng trói trói mắt đây là linh giai bảo vật nguyên linh thanh thạch vật này so cho chủ nhân gia tăng gấp ba đến gấp năm lần linh khí tăng phúc có tiền mà không mua được giá trị gần vạn linh thạch nói cách khác cái này trăm mét linh khí trong nháy mắt bị hút khô không phải là bởi vì diệp phong mà là bởi vì khối này nguyên linh thanh thạch bộc phát mà lao tử liền nói cái này đồ đần làm sao có thể biến thành thiên tài nguyên lai là bởi vì bảo vật này nguyên nhân a vô số người thở dài nhẹ nhõm dù sao một cái đồ đần đột nhiên biến thành thiên tài cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận huống chi còn siêu việt tự mình đâu khi nghe thấy diệp phong vẫn là thằng ngốc kia thời điểm nơi này hơn phân nửa đệ tử cũng cảm thấy may mắn nội tâm nhẹ nhàng thở ra diệp phong tại trong mắt bọn họ như trước vẫn là thằng n ố c kia chỉ bất quá kẻ ngu này người n ố c có n ố c phúc đạt được một lần kỳ nộ g thôi ẩm ẩm luyện thể lục trọng ta dựa vào kẻ ngu này thế mà còn tại đột phá lại đột phá luyện thể thất trọng rồi cái này nguyên linh thanh thạch phẩm chất chỉ sợ tiếp cận cực hẳn a nhưng nó tựa hồ vẫn là vật vô chủ trong mắt tất cả mọi người cũng lóe ra tham lam q u a n mang ánh mắt tụ vào tại viên kia to lớn nguyên linh thanh thạch bên trên còn kém chảy nước miếng ha ha vật vô chủ cũng không phải các ngươi có thể nhúng tràm một cái ngoại môn đệ tử ánh mắt b ộ c phát ra hàn mang quét về phía chu vi luyện thể bắt trọng thực lực hoàn toàn bày ra hứa hiệu thật sự cho rằng liền n g ư ơ i là luyện thể bắt trọng sao ta hôm qua cũng đột phá hiện tại ngoại môn xếp hạng 484 n g ư ơ i b ấ t quá cao hơn ta b à tên thôi hai vị ở đây mạnh nhất ngoại môn đệ tử hai mắt đối mặt hoa lửa vang khắp nơi nguyên linh thanh thạch ta muốn nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên rất có uy nghiêm thanh âm này quen hai đến cực điểm bởi vì đây là ngoại môn đệ tử năm nay lớn nhất hắc mã điền ưng thực lực cực kỳ cường hãn nửa bước thông linh tại toàn bộ ngoại môn xếp hạng càng là chen vào trước một trăm có nội môn đệ tử t ừ n g đạo như cho kẻ này ba năm xung kích ngoại môn thứ nhất không thành vấn đề hai người trầm mặc hướng về sau lui ra vị tiết anh tuấn thiếu niên có như ưng khiếp người ánh mắt thấy mọi người không có phản bác đạm mạc lên tiếng đây là hắn cơ duyên nhưng thực lực của hắn không đủ liền không xưng thu hoạch được bảo vật nơi này có mười khỏa linh thạch coi như ta cho kẻ ngu này t h ù lao nếu như hắn khó chịu nhường hắn tới tìm ta trong giọng nói mang theo ung tùm sắc cơ hắn thấy diệp phong bất quá là một cái phế vật cho hắn mười khỏa linh thạch cũng coi như để mắt hắn nếu là thật có dung khí không phục thật dám đến tìm chính mình như vậy hắn cũng không để ý tốn chút thời gian đem kẻ ngu này giết chết dứt lời mười khỏa mang theo bạch quang linh thạch lăn xuống tại d i ệ p phong dưới chân lúc này d i ệ p phong cũng theo đắm chìm đột phá bên trong thất t ỉ n h lúc trước ngoại giới lời nói đại bộ phận cũng nghe thấy phổ thông nguyên linh thanh thạch đại khái giá trị gần vạn linh thạch húng chi là khối này cực phẩm xuất ra mười khối linh thạch đây là đuổi ăn mày mà lại nguyên linh thanh thạch hắn nói qua muốn bán không diệm phong không bán đồ vật đừng nói điền ưng thật xuất ra một vạn linh thạch liền xem như mười vạn một trăm vạn cũng đừng nghĩ cầm tới khoe miệng lộ ra mỉm cười n g ư ơ i có tư cách đụng ta đồ vật sao hả tự mình đồ vật nếu ai dám rội u mong u ố t vậy liền chặt hắn chứ ba ba nát ngươi đan điền đồ đần tên điên ngoa tạo kẻ ngu này mai kia thức tỉnh thật lấy chính mình làm cái nhân vật lại dám như thế nói chuyện với điền ưng không nhìn thấy hứa thiệu hai vị cũng nhượng bộ sao hắn chỉ là một cái luyện thể thất trọng thật sự cho rằng có thể như rồng đang vân thẳng lên chín vạn dặm sao bất quá là dựa vào nguyên linh thanh thạch bộc phát mới có thể đột phá tới luyện thể thất trọng bây giờ a khó nói hắn còn muốn giết chết ngoại môn tốt một trăm điện lưng vô số người dễ cận lên tiếng một cái đồ đần mai kia thức tỉnh đắc chí liên phá tứ trọng cảnh giới thế mà tung h bay tìm không thấy đông nam tây b ắ c rồi điện lưng vẫn như c ũ bảo trì đạo m ạ n thần sắc không thay đổi nói nếu là ta khăng khăng phải dùng mười khỏa linh thạch đổi lấy cái này mai nguyên linh thanh thạch đâu hắn ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc rơi vào diệp phong trên thân ẩn ẩn có một cỗ thế đang còn chào hắn đang lợi dụng thế áp bách diệp phong diệp phong vươn người đứng dậy nhất miệng cười một tiếng vậy liền làm t h ị t ngươi v o à i anh thể nội sau cùng linh k h í phun trào bộc phát đột phá tới luyện thể bắt trọng khí huyết quay cuồng nhục thân bộc phát ra một cỗ bá đạo khí tức liên phá ngũ trọng ngoa tào cái thế giới này là điên rồi phải không lần này nhưng không có nguyên linh thanh thạch trợ l ự c ca mà lại hắn lại như thế nào cảm lộ cái này mấy tầng cảnh giới không đúng không đúng sự tình tựa hồ trở nên thú vị càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ ở đây Đã đạt ã đ tới mấy trăm tiếp cận hơn ngàn có mắt sáng như ư ớ c đệ tử nhìn ra bản chất luyện thể bắt trọng cũng không phải chỉ cần linh khí liền có thể đột phá thậm chí ngũ trọng về sau đều cần cảm nộ cảnh giới mới có thể tiến thêm một bước ừ, vậy ngươi có thể thử một chút đ i ê n ứng trong hai con ngươi bán ra một đạo tinh mang kinh khủng linh khí giống như thủy chiều t ô n gia nhặt lam sắc linh khí diễn hóa thành hình giống như một thanh trường đao với lúc ta muốn đồ vật không ai có thể không cho hán động giống như một đạo lam sắc thiểm điện nhanh đến mức cực hạn ở đây ngoại trừ số ít mấy người luyện thể bắt trọng trở xuống liền thân hình của hắn cũng thấy không rõ t ừ n g đạo tàn ảnh lấp lóe tất cả mọi người choáng váng điên rổ điên ưng điên rồi đi hắn thế nhưng là có tốt đẹp tiền đồ thanh dương phong bên trong thế nhưng là không thể động thủ người vi phạm sẽ nhận môn vi xử phạt đây là hắn tuyệt kỹ t h à n h danh chẳng hồn đao p h à m phẩm viên mãn võ kỹ chẳng lẽ lại hắn là muốn hạ sát thủ hay sao thái huyền môn bên trong tất cả đại chủ phong phải động thủ hơn đừng đề cập là chém giết trong môn phái đệ tử tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ phong nội sát người sẽ tiếp nhận cực hình đồng thời bị trục xuất tông môn đương nhiên cái quy củ này cái nhằm vào phổ thông đệ tử trừ phi ngươi trở thành chuẩn bị nội môn đệ tử lại hoặc là chân chính nội môn mới có cái quyền lợi này điện ứng trên mặt lộ ra một tia dễu cận t h ấ p quát khe nói không có ý t ư à, ngày hôm qua trong môn phải mới vừa tuyên bố để cho ta trở thành chuẩn bị nội môn đệ tử thanh dương phong với ta mà nói tại không gì không thể giết người mà ngươi đem trở thành ta chứng đạo bên trong bàn đạp đồ đần thế mà thật coi tự mình là thiên tài ha ha ha ha dứt lời hắn mang đến vô số đệ tử lông tơ dựng thẳng đao này tớ quá kinh khủng a lúc trước tên kia luyện thể bắt trọng đệ tử hứa t hiệu ngược lại nuốt nước bọn hoảng sợ lên tiếng một đao kia đủ để đem ta chém giết quá mạnh bây giờ đền i ưng đã đến gần vô hạn tại thông linh cảnh tu sĩ cái này đồ đẩn xem như xong đắc t r í ba giây liền bị phán án tử hình vô số đệ tử lắc đầu thở dài trên mặt cười lạnh tại bọn hắn xem ra diệp phong chỉ cần yên lặng cái dăm ba tháng đủ để xung kích điền ưng địa vị phanh tiếng nổ vang lên bụi mù nổi lên m ộ n phía kinh khủng sóng xung kích bộc phát đau này quá yếu hôn nguyên ba thể dù là hắn chỉ là mới vào cảnh giới vẫn như cũ có thể nghiền ép cùng dai tiểu thành đủ để sánh vai khi còn bé thần thú chỉ là phàm phẩm vó kỹ a nghiền nát cách giang giác. như kính hóa thành mảnh vỡ thanh n â m vang lên bụi mù tắn đi trôi này linh khí hóa hình đau n á t giả giả một đau kia kẻ ngu này làm sao có thể kháng trụ cái này thế nhưng là điển ứng tuyệt kỹ thành danh thế mà bị tay cho bấm nát cái này đ ồ đần nhục thân đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào điện ưng sắc mặt đại biến thân hình nhanh lùi lại không dám có chút đình trệ cái này kinh khủng tự lực đến cùng là chuyện gì xảy ra c ố lực lượng kia đem hắn cho bao phủ ở bên trong phảng phất đặt mình vào như địa ngục đã n g ư ờ i muốn chết vậy cũng đừng trách ta thư linh v i ê n quyết hai tay nhanh chóng chuyển động dườm già mà cổ lão linh ấn xuất hiện đây là linh phẩm sơ giai võ kỹ hắn đây là tại tiêu hao tiềm lực cước ép thi triển một vị nhãn lực độc gác đệ tử lên tiếng kinh hô linh giai võ kỹ chỉ có thông linh cảnh tu sĩ khả năng thi triển nửa bước thông linh cưỡng ép thi triển hậu quả rất thảm thậm chí có thể sẽ đối với mình căn cơ tạo thành cực lớn tổn thương vê anh trong nháy mắt hỏa d i ễ m bước lên một mảnh xích hồng sắc biển lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người kinh khủng nhiệt độ cao phản phất có thể hòa tan thế gian vạn vật d i ệ p phong lông mi hơi nhữ lại biển lửa này nhiệt độ tựa hồ có chút cao a len keng khí v ậ n áp chế phát động nhưng lại tại lúc này hệ thống kia máy móc băng lanh thanh â m vang lên diệm phong còn chưa kịp phản ứng lúc một đạo cực kỳ khủng bố tiếng kêu thảm thiết vang lên Á á á á. biển lửa tại trong nháy mắt phảng phất đã mất đi khống chế văng khắp nơi ra đồng thời người thi triển điện l ưng tự nhiên hơn ngàn đệ tử cái này chính là tất sắc kỹ người mẹ nó dùng cũng dùng không tốt còn lấy ra diệp phong ta dựa vào cái này khí v ậ n áp chế cũng quá hung áp đi t r ư ơ n g bốn không bốn khí v ậ n cất đoạn thôn tiên đ ế k in hỏa h diễm tại điện ưng quanh thân n ả y lên vô số tiên huyết bắn ra mà ra diệp phong đương nhiên sẽ không bông tha cái này cơ hội hóa thành một đạo t ngụm ảnh, buôn n tập mà đi. đ Nột ngạt tiếng vang. Điên ưng phản ứng, phần thấy chưa chỉ cảm kịp b n g ộ t trận còn đau, trong mắt, xuyên qua toàn t còn ngáy xuyên đau, qua huyết â n ngụm Phúc. Một ngụm huyết tiến phun ra mặt của hắn đã bị ngọn lửa hoàn toàn thiêu đốt lộ ra khó có thể tin thần sắc giống như một cái địa ngục các m a ta ta đan điển hai con ngươi giống như phun lửa nhìn hằm hằm dược phòng gầm thét lên mày nát lao tử đan điển đan điển là một cái tu sĩ chứng đạo mấu chốt nếu là vỡ vụn cũng chỉ có thể làm phạm nhân mà hắn cái này từ từ bay lên thân tinh đan điền thế mà nát nát d i ệ p phong từ chối cho ý kiến bất quá là đan điền nát mà thôi n ữ khí của hắn cực kỳ bình thản tựa như đang nói một cái ăn cơm uống nước chuyện bình thường ta dựa vào d i ệ p phong lại dám nát hắn đan điền điện ưng thế nhưng là thiên thần đường người trong đó có mười sáu tên nội môn đệ tử ngoại môn bên trong bài danh thứ ba vào thần cũng là đường bên trong người nếu là bị bọn hắn biết rõ tự mình mới vừa thu người bị phế t ngoại môn thật muốn ra đại động đảng điền ứng kia giữ t ậ n kinh khủng trên mặt đột nhiên lộ ra tiểu dung mắt mang thương hại nhìn về phía diệp phong nói ta cho dù chết ngươi cũng sẽ xuống tới cho ta c h ô n cùng nhớ kỹ biết rõ thiên thần đường sao từ hóa thần cảnh hạch tâm đệ tử xây dựng trong môn phái đường khẩu một trong bất luận cái gì có dũng khí nhằm vào trong đường bất luận một vị nào đệ tử chính là nhằm vào toàn bộ thiên thần đường sau khi ta chết bọn hắn sẽ đối với ngươi trả thù đến từ thông linh hóa thần cường giả trả thù mà ngươi bất quá là một cái chỉ là luyện thể bắt trọng tu sĩ ngươi có thể thắng ta bất quá là vận khí tốt thôi a d i ệ p phong khẽ lắc đầu cười cười ừ m sau đó ngươi vẫn là phải chết đổng đấm tới một quyền quyền phong gào thét mà tới vô số bạch sắc góc t u ô n ra hỏa diễm vỡ tại điện ưng trên thi thể nhảy lên tựa hồ là chuẩn bị đem hắn đốt thành cho bụi cái này lại là mẹ nó người điên tất cả mọi người t r ò n g váng d i ệ p phong tay phải vươn ra nhàn nhạt quang huy lấp lóe khí vận cướp đoạt phát động đinh cướp đoạt đối tượng điện ưng cướp đoạt xong xuôi chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sáu giờ khí vận giá trị đồng thời cướp đoạt cơ duyên trở thành nội môn đệ tử d i ệ p phong má còn tưởng rằng là cái n h ư bức một nhóm nhân vật kết quả liền cung cấp cho mình sáu giờ khí vận giá trị lại nói người lớn nhất cơ duyên thế mà liền mẹ nó là trở thành nội môn đệ tử có dám hay không tại hố cha một điểm phi phế vật bất quá dạng này mình ngược lại là không cần đ ư ờ n g chạy nội môn đệ tử tư cách rơi vào trên người hắn ngược lại là không có bị thái huyền môn như thế nào đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng thôn thiên đế kinh công pháp này lấy vạn linh làm thức ăn tu luyện đến đại thành có thể nuốt nhật nguyện tinh thần Công pháp tàu bên trong u tàu y ề n bên t r môn phái, phái trường lão cùng thiên thần đường các sư huynh đây đều là hắn kẻ ngu này cần ngưỡng vọng tồn tại có lo lắng có chế dễ ước có không hiểu tại cùng một thời gian văng lên diệm phong cái này i ê n lặng m ư ờ i năm đồ đần nhường ở đây đại bộ phận đệ tử cũng ghen ghét d i ệ p phong ánh mắt rét lạnh vô cùng quét về phía chu vi ta như thế nào không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi nếu là không thoải mái liền đứng ra ta không ngại tại rét mấy người các đệ tử túi đầu xuống không dám lộ ra mảy may bất mãn cảm xúc dù sao đó là cái tên điên không muốn mạng tên điên tự mình càng thêm không cần thiết cùng một cái đồ đần so đo đủ rồi d i ệ p phong nhưng vào lúc này một vị tiên phong đạo cốt lao giả từ trên trời ra xuống gầm thét lên tiếng vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lên lập tức mắt lộ vui mừng ha ha ha hắn xong hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trong môn trưởng lao xuất hiện hừ càn rỡ người kẻ ngu này có dũng khí tại càn rỡ một cái sáng sủa càn khôn phía dưới lại dám đối đồng môn đệ tử hạ sát thủ còn dám uy hiếp ta các loại diệp p h o n g tử kỳ của người đến vô số tiếng mắng chửi trong n g á y mắt v ă n g lên có trưởng lão bọn hắn cũng liền có chủ tâm cốt thế nhưng là một giây sau tia trưởng lao nói điện ưng tự tiện đối trong môn phái đệ tử hạ sát thủ là chỗ lấy cực hình trục xuất t ô n g môn cho nên hắn đã không phải là ta thái huyền môn đệ tử lần này cũng coi như diệp phong ngươi may mắn mặt lộ vẻ thiện ý cười lên tiếng lúc trước nhục mạ đệ tử tất cả đều c h o n g váng ta dựa vào trưởng lao không theo kịch bản đến a diệp phong lộ ra vẻ tươi cười sự tình nằm trong dự đoán của hắn mà lại c ư ớ p đoạt cơ duyên cũng nên đến đi mặt khác tông môn trưởng lão có lệnh tập dịch đệ tử diệp phong ngay hôm đó lên trở thành nội môn đệ tử chương năm không năm chó của ta không ai có thể đ ậ trưởng lão ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm a luyện thể bắt trọng làm sao có thể trở thành nội môn đệ từ đâu không sai bất luận thiên tư hoặc là tu v i diệp phong hắn cũng còn thiếu rất nhiều tư cách a điền ưng thua bởi hắn lớn nhất nguyên nhân hay là bởi vì không có t r ư ở n g khống lấy hư linh hòa quyết dẫn đến tự đốt còn xin trưởng lão không được quá sớm kết luận vô số đệ tử gấp vội vàng lên tiếng bọn hắn ánh mắt nhìn về phía diệp phong lúc có hâm mộ có ghen ghét thậm chí thậm chí có một tia hận ý hận trận này cơ duyên vì cái gì xuống dốc tại trên người mình hận trong môn trưởng lao mắt cho không biết thế mà nhìn chúng một cái đồ đần hận trận chiến đấu này vì cái gì không phải mình đụng tới tại bọn hắn xem ra điên ưng bởi vì cái này hư linh h o a quyết thực lực bỏ đi bảy tam phần đừng nói d i ệ p p h o n g coi như tùy tiện đến cái luyện thể ngũ lục trọng tu sĩ đều có thể đem chém giết d i ệ p phong khoe miệng có chút dương lên cái này chính là huyền huyền thế giới hắn theo thức tỉnh một k h ắ c này cũng tại lấy một cái thế giới khác thân phận xem nhìn xem tất cả mọi chuyện cái thế giới này tàn nhẫn tàn khốc mạnh được yếu thua chỉ cần thực lực người thấp cũng chỉ có bị gồm đâu bị khi nhục bị chém giết chỉ có cơn ư giả g mới xứng có được bảo vật mới xứng có được địa vị mới xứng có được tôn trọng bởi vì bọn này sinh hoạt tại tu sĩ tầng dưới chót nhất lũ sâu kiến bọn hắn thật rất để cho người ta chán g h é ta t bọn hắn chẳng qua là đơn thuần không muốn một cái đồ đần cưới tại trên đầu của bọn hắn cho nên bọn hắn nghĩ hết biện pháp t ớ i khuyên nói đỏ thám trưởng lão nhưng loại này mệnh lệnh là một cái ngoại môn trưởng lão có thể bàn bố sao đỏ thám trưởng lão sắc mặt băng hàn gầm thét lên tiếng các ngươi làm u ố n tạo phản không thành nếu có người khâm phục tự hành tìm đại trưởng lão tranh luận phải trái từ đó không một người dám ở mở miệng tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hội tụ tại diệp phong trên thân theo hôm nay bắt đầu các ngươi cũng sẽ không ghen ghét ta nói đến đây lúc diệp phong dừng một chút ánh mắt quét về phía chu vi bởi vì các ngươi chỉ xứng ngưỡng vọng ta cũng Cũng đến cực hạ nhưng lại không một người có dũng khí đáp lời bởi vì diệp phong thực sự nói thật là diệp phong bước ra thanh dương phong một khắp này bắt đầu bọn hắn liền nhất định là người của hai thế giới bọn hắn cực lực khuyên can bất quá là không muốn một cái đầu c ư ờ i tại bọn hắn trên đầu thôi chỉ là bởi vì kia trong lòng một tia ghen ghét bị vô hạn phóng đại đinh chúc mừng túc chủ mở ra làm cho người đỏ mắt thành k i ể u ban thưởng thần cấp tuần thu thuật nhắc nhở túc chủ là túc chủ khí vận giá trị càng ngày càng cao lúc sẽ bị càng nhiều người đố kỵ đỏ mắt thậm chí sẽ kích phát những người khác nội tâm không cắm lòng bất bình đỏ thám trưởng lao khôi phục nụ cười hiền hòa hướng về phía d i ệ p phong cười nói d i ệ p sư điện n g i theo ta tiến về thiên huyền phong diệm phong gật đầu hai người biến mất khắp nơi trên trận ngàn đệ tử trước người vô số thanh âm lập tức vắng lên à, phép lối cái giam à, còn không phải bởi vì nguyên linh thanh thạch đột nhiên bộc phát không g i a nửa n tháng d i ệ p phong tất bị thiên thần đường các sư huynh c h ầ m giết ha ha luyện thể bắt trọng tiến về thiên huyền phong bản thiếu ngược lại muốn xem xem cái này tiểu tử đến cùng chết có bao nhiêu thảm thiên huyền phong a tự hồ trong đó yếu nhất một vị cũng là thông linh nhị trọng đi thực lực yếu cũng chỉ xứng ở chân núi t h ủ c ả ngọn núi đệ tử xem thường nơi đó mới thật sự là tàn khốc thái huyền môn thiên huyền phong đỉnh núi nơi nào đó động phủ bên trong hơn mười cái nam nữ hội tụ một đường bọn hắn quanh thân cũng r ũ n g động không kém k h í tức nơi này hơn mười người mỗi một cái tu vi yếu nhất cũng là thông linh ngũ trọng một cái thiếu niên b vớt ve kiếm bình thản lên tiếng truyền đến tin tức điền ứng chết rồi bị một cái ngoại môn đệ tử giết vậy liền đem cái kia ngoại môn đệ tử giết đi mặc dù điền ứng phế đi điểm nhưng ta thiên thần đường người không phải ai đều có thể động một cái bá đạo vô song thanh niên nhấp một n g ụ c trà nói hắn là thiên thần đường phó đường chủ thập thiên thiên huyền bảng xếp hạng mười ba thực lực cao tới thông linh cựu trọng giết một cái ngoại môn đệ tử với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản khắc khắc tin tức mới nhất cái kêu tiểu tử liên phá ngũ trọng đặt tới luyện thể bắt trọng bị đại trưởng lão khâm điểm là nội môn đệ tử sắp tiến vào thiên huyền phong một cái hắc b à o nam tử cười lạnh thành tiếng tiến vào thiên huyền phong rồi trước hết để cho đám đệ tử kia thử một chút đi dù sao mới mở ra giữ sườn núi lợp phủ tin tưởng rất nhiều người hay là nguyện ý đoạt một cướp nếu là bọn hắn không thể hoàn thành tự nhiên ngươi đi làm phế đi tứ chi của hắn cùng tu vi nhét vào thiên huyền trên quảng trường cảnh cáo các lộ đệ tử thiên thần đường không thể nhục cho dù là ta trong đường một con chó chỉ cần không chết trong môn phái trưởng lão đã không còn gì để nói tên kia vớt ve kiếm thiếu niên khẽ gật đầu ừng nội tâm có chút thất lạc bởi vì luyện thể bắt trọng liền nhường hắn rút kiếm tư cách cũng không có chương sáu không sáu người người đỏ mắt thần cấp thuần thú thái huyền môn chính là thiên nguyên giới phía đông đại lục bá chủ thế lực một trong đứng hàng đầu thuộc về siêu cấp t ô n g môn cho nên trong môn phái quy củ cũng là vạn phần sông nghiêm muốn ở chỗ này sinh tồn được chỗ hết tài năng liền cần thể hiện ra thực lực của ngươi cùng thiên phú nhường trong môn phái coi trọng ngươi lúc trước ở lại thanh dương phong thì là ngoại môn đệ tử cùng b é o bọt nhất tạp dịch đệ tử chỗ cư trú linh khí trình độ bất quá là gấp hai đến gấp ba thôi cái này thiên huyền phong linh khí mức độ đậm đặc trọn vẹn là ngoại giới gấp năm lần đến thập ngũ lần nói đến đây lúc đỏ thám trưởng lão dừng một chút n g a khí bỗng nhiên biến đổi bốn bể lãnh phong gào thét nhưng thiên huyền phong càng lên cao linh khí mức độ đậm đặc càng mạnh vượt dễ dàng cảm ngộ đạo cảnh kẻ yếu chỉ xứng sinh hoạt tại thiên huyền phong chân núi tầng dưới chót đồng thời mới nội môn đệ tử tiến vào thiên huyền phong chỉ có tháng ba thời gian bảo hộ kỳ giao đấu lúc sẽ không bị trí tử gây n ê n t ả n tháng ba thoáng qua một cái sinh tử trớ luận nhà d i ệ p phong gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ mặc dù quy tắc rất tàn khốc nhưng đây chẳng phải là hắn muốn sao ba tháng thời gian không phải hắn tuổi thiên huyền phong đ ổ i chủ từ đó về sau chỉ có một thanh âm đó chính là hắn diệp phong đế kinh lại tay chỉ cần tài nguyên đầy đủ hắn có thể t ạ i ngắn thời gian bên trong sông lên thông linh hậu kỳ bộ dạng t ă n g thêm hôn nguyên bá thể toàn bộ thiên huyền phong có thể có địch ai muốn thực có can đảm khiêu khích tự mình ồ mới tới nói cách khác lại thêm ra một chỗ tạm thời đọc phủ đột nhiên một cái đệ tử áo trắng cầm trong tay chừng nào cười lạnh thành tiếng thiên huyền phong giữ sườn núi động phủ linh khí mức độ đậm đặc đại khái tại gấp mười khoảng t r ư ờ n g mà lại tại cái này tháng ba bảo hộ kỳ sẽ thêm ra một cái giữ sườn núi động phủ nói cách khác ba tháng này thời gian cái này động phủ là ngoài định mức là những người còn lại có thể tranh đoạt tháng ba bảo hộ kỳ chỉ là cam đoan để ngươi còn sống mà thôi đáy mắt lóe ra thần sắc tham lam tạm thời động phủ sao ta muốn lại một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại thiên huyền trên diễn võ trường phi cái gì gọi là ngươi muốn rồi lao tử còn chưa lên tiếng đâu qua đẳng đắng nửa năm rốt cục mẹ nó người mới tới à các ngươi có tư cách gì đoạn xếp hạng năm mươi trở xuống cảm thấy lui ra cái này tạm thời đ ộ n g phủ t a m ớn hừ triệu minh chẳng lẽ lại con mắt của ngươi là mầm ấm lao tử giấu rốt nửa năm chờ chính là hôm nay đừng tưởng rằng chỉ các ngươi năm mươi tên trở lên đạt đến thông linh lục trọng gần trăm nội môn đệ tử xuất hiện trận mắt nhìn t h ư ờ n g hực chiến ý b ư ớ c lên d i ệ phong p hắn có chút im lặng mẹ nó đây là động phủ của lão tử có được hay không cái gì gọi là về các ngươi rồi ta mẹ nó còn không có và o ở đi các ngươi liền bắt đầu phân phối không cầm luyện thể bắt trọng là người xem kẻ này ta thiên thần đường m u ố n đột nhiên một đạo cực kỳ băng lãnh thanh â m vang lên vô số người ánh mắt tụ vào mà đi tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người chật tránh ra một cái đại đạo dù sao thiên thần đường đường chủ là một phương thân truyền đệ tử hai vị phó đường chủ một cái xếp hạng mười ba một cái thì là thứ sáu thiên thần đường d i ệ p phong l o n g mi hơi n h í u cái này tựa hồ chính là cái kia điền đứng chỗ dựa tựa hồ có chút phiền phật ca kia cầm kiếm thiếu niên quanh thân ẩn ẩn hiện lên sắc bén sắc cơ kẻ này làm tổn thương ta thiên thần đường chuẩn bị nội môn đệ tử luận tội nên chém nhưng thái huyền m u ố n quy mới vào thiên huyền tháng ba phải trí tử đường chủ chi lệnh phế nó tu vi đoạn nó t ư chi bạo chiếu bảy ngày bảy đêm có thể p h ụ cái k i a sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn về phía diệp phong song cái này thiếu niên sợ là chọc phải thiên thần đường cao tầng a à hắn một cái đã vượt qua mười tám tuổi tu vi bất quá luyện thể bắt trọng phế vật coi như thiên thần đường không độc thủ hắn cũng sớm muộn sẽ bị phế vận mệnh đã như vậy thực lực không đủ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được người người đỏ mắt thành cựu thần cấp tuần thu thuật tự động tấn thăng t r u n giai d i ệ p phong vẫn như c ũ bảo trì đạm mạc hắn rất muốn nhìn một chút đối phương sát cơn ặ n g như vậy sẽ xuất hiện hậu quả gì đâu khí v ậ n áp chế phát động ừ m c h â ầ m mặc chính là p h ụ vậy ta liền đọc thủ tia thiếu niên kiếm ra khỏi vỏ ấm vang trong c h ẻ o vang r ộ i kiếm âm thanh cái gặp một đạo huyết quang vừa bắn phốc phốc tia thiếu niên cầm kiếm tay、trực. trường kiếm ném ra ngoài tựa như tia chớp tốc độ gào thép kiếm khí toán loạn đem lúc trước c h à o phúng diệp phòng một người cho đâm bị thương đám người các đệ tử tất cả đều sợ t r ò n váng kiếm này không phải là bắn về phía cái kia đ ầ n thiếu n ê n sao mẹ nó làm sao bay đến trong đám người tới ninh tiên h hán cũng t r ò n váng tự mình luyện cả đời kiếm làm sao có thể cầm không được bay ra ngoài đâu giờ khắc này hắn cảm giác kiếm tâm của mình đạo tâm nhận lấy trọng thương đây là một cái kiếm đạo người mới học cũng sẽ không phạm sai lầm kiếm đạo chủ cấp nhất chính là học được bàn tay kiếm ta thế mà lại làm ra loại này sai lầm một ngụm đỏ thám huyết tiễn phun ra đỉnh đầu quấn quanh lấy từng sợi màu đen mạ mà khí thơm a xuất hiện mẹ a sách của ta là viết đến cái gì độc chọn sao độc giả ba ba nhóm quy cầu hoa tươi đánh giá phiếu a ta phải thêm hơn ta muốn cho độc giả ba ba nhóm tăng thêm chương bảy bảy cấm kỵ thân hỏa đốt đi một mảnh bầu trời đông đảo nội môn đệ tử cái này mẹ nó có độc a linh thiên năm tuổi tập kiếm mười hai hàng năm cánh cửa hiện nay hai mươi ba đã đạt thông linh lục trọng cảnh giới tại thiên huyền trên bảng càng là xếp hạng thứ bốn mươi hai thực lực cực kỳ cường hãn chính là thiên thần đường cao thủ một trong cứ như vậy một vị làm cho người vô cùng kiên kỵ kiếm đạo thiên tài thế mà thế mà liền mẹ nó kiếm cũng cầm không được nói ra ai mà tin thế nhưng là chính là thần kỳ như vậy một màn xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đồng thời linh kiếm mới vừa rồi còn theo trên nót mình bay qua d i ệ p phong khỏe miệng có chút dâng lên hướng phía trước đ ặ t đi cười nói đây chính là cái gọi là thiên huyền bảng cao thủ liền kiếm cũng cầm không được cao thủ các ngươi là chuẩn bị chết cười ta sao hiện tại ta diệm phong liền đứng ở chỗ này ngươi đoạn ta một cái tứ chi thử một chút d i ệ p phong mỗi chữ mỗi câu nói h nhói lấy n i n h thiên trái tim nhãn thần trung hát tức c h à n ngập thì thào lên tiếng ta liền kiếm cũng không cầm được cái này sao có thể không không đây không có khả năng cái này đối với người khác đến xem chỉ là một sai lầm nhưng bản thân cái này liền sẽ để n i n h thiên kiếm tâm xuất hiện vỡ vụn lại thêm khí v ậ n áp chế trong cơ thể hắn một mực á p chế tâm tình tiêu cực bỗng nhiên bộc phát trực tiếp tạo thành tâm ma phá tan kiếm tâm của hắn như hồng thủy manh t ú đem hắn kiếm đạo hướng nát không cái này sao có thể ninh thiên đạo tâm tại toàn bộ thiên huyền phong bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc kiên nghị vô cùng làm sao có thể bởi vì cái này một sai lầm liền sinh tâm ma xong ninh thiên quanh thân ma khí dần dần quyết tán tâm ma sắp chiếm lĩnh đạo tâm của hắn cái này tiểu tử có được đi chỉ là hai câu nói thế mà liền đem ninh thiên kiếm tâm phá hủy rồi trên trăm nội môn đệ tử giờ phút này cũng lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía diệp phong bất quá chỉ là hai câu nói lại thêm một sai lầm hắn liền đem một người đạo tâm phá hủy cái này mẹ nó đừng nói ra qua đơn giản chính là chưa từng nghe thấy a cái này mẹ nó là chỗ nào xuất hiện lừa đảo diệp phong t i ế u dung trở nên tà mỹ bắt đầu có người đối với hắn động sắc cơ vậy liền lấy máu h o a n huyết cái thế giới này ngươi không ăn thì người người liền ăn ngươi dù là hiện tại diệp phong b ô n g than ni tiên thiên thần đường người còn có thể làm lại như thường phế hắn tu vi như thường đoạn hắn tứ chi đã như vậy sao không như tiên hạ thủ vi cường đâu quanh thân linh khí dần dần vận chuyển diệp phong thanh âm tựa hồ mang theo một tia ma lực mỗi chữ mỗi cầu p h u n ra một cái liền kiếm cũng cầm không vững người có tư cách tư tu kiếm. đông ư ơ i phối trâm mượn t h g g n tiếng Bởi vang đánh vào tất cả nội môn đệ tử trong lòng phía trên ninh tiên người điên rồi sao đối một cái luyện thể bắt trọng tu sĩ quỳ xuống kiếm của ngươi tu tôn nghiêm đâu Thiên h u y một n bảng, đạo kinh lôi nổ vang quyền phong gào thét mà đi đánh vào ninh thiên trên đầu hai tay hóa trào vươn hướng ninh thiên hai tay thanh âm thanh thúy tại mọi người bên thai vang lên trên Hai ninh thiên hai tay như cây liếu đầu không có lực lượng rủ xuống nhưng hắn vẫn như c ũ không hề hay biết đồ hèn hạ thế mà thừa dịp tâm ma lúc đánh lén à nếu không phải có m ô n q uy song phương giao chiến người khác phải nhúng tay lao t ử hiện tại liền phế bỏ ngươi t i ể u nhân vô sỉ thiên thần đường sẽ không bỏ qua ngươi thiên thần đường một chút cho săn đã đến vô số chửi rủa tiếng vang lên d i ệ p phong lại là một cước nâng nát ninh thiên đầu gối sương vỡ vụn lộ ra một tia rét lạnh t i ể u dung như vậy vì sao tại hắn muốn phế ta thời điểm chưa từng thấy các ngươi những này chính nhân quân tử nhảy ra đâu ta chỉ là một cái luyện thể bắt trọng tu sĩ mà hắn lại là thông linh lục trọng lấy cảnh giới tu vi cường thế ép ta lúc vì sao không thấy các ngươi những n à y ngụy quân tử đứng ra là lao tử phất cờ hò reo d i ệ p phong trong lòng chỉ có vô tận cười lạnh hắn phế đi ninh tiên tứ chi thâm ma phế đi hắn tu vi hắn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi hiện tại bọn này c ẩ u thí nội môn đệ tử ngay tại một bên bắt đầu kêu gào rồi ha ha ha ngươi phế đi ninh tiên ta thiên thần đường sẽ không bỏ qua ngươi nguyên bản còn cùng chuẩn bị lưu ngơi ư một cái mạng chó sống tạm ba tháng bây giờ xem ra tựa hồ không cần thiết một cái hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện đi ra ở n nấp ngữ khí của hắn khiến lòng run sợ băng lánh đến cực điểm bất luận cái gì dám động thiên thần đường người đều phải chết đây là vị tia thân truyền đệ t ử nguyên thoại cái này cũng liền đưa đến bọn hắn mấy năm qua này bành trướng cùng phách lối nhưng thực lực bày ở chỗ này không có bất luận kẻ nào khâm phục cách giang dắt diệm phong dẫm lên linh t i ê n sương đầu trong mắt sát cơ lấp lóe lộ ra một tia chế dễ c từ đ ầ u đến cuối ta d i ệ p phong hẳn là cũng không có chủ động t r e o chọc ngươi nhóm thiên thần đường a đám người nghe vậy cũng là dừng một chút không nghĩ ra vì sao thiên thần đường muốn nhằm vào một cái mới vừa vào nội môn phổ thông đệ tử ngươi giết điền ưng hắn sắp tiến vào thiên thần đường người áo đen đạm mạc lên tiếng cực kỳ bình thản d i ệ p phong nết miệng cười một tiếng không sai nhưng điền ưng là động thủ cấp ta bảo vật cho nên mới bị ta giết ta nói chuyện này cũng không phải là muốn cái gì thương hại mà là muốn nói với ngươi các ngươi thiên thần đường chó lao tử có thể giết các ngươi toàn bộ thiên thần đường l ã o tử cũng có thể đổ vô số nội môn đệ tử con ngươi thích chặt câu nói này nói ra chính là cùng toàn bộ thiên thần đường tuyên chiến đồng thời trở thành vị kia thân truyền đệ tử nhân điên rồ cái này mẹ nó chính là một người điên một cái chỉ là luyện thể bắt trọng đến cùng là cái gì cho hắn tự tin người áo đen dậm chân hướng phía trước đi đến cười lạnh nói ninh thiên đã phế song phương quyết đấu kết thúc hiện tại liền để ta đến xem ngươi cái này luyện thể bắt trọng phế ẩm ẩm lời còn chưa dứt thiên huyền ngọn núi bên trên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên hỏa quang nổi lên bôi phía s í c h hồng sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh liệt hỏa hải dương như muốn đem toàn bộ chủ phong đốt cái đó là thiên thần đường đóng kia động phủ phương hướng đột nhiên một cái nhãn lực cực tốt đệ tử lên tiếng kinh hô áo bào đen đệ tử t r ư ơ n g tám không tám ấu thu phượng hoàng trực tuyến bạo đậu l ử a này không phải phổ thông lửa trấn sơn thần thú thượng cổ phượng hoàng lại lần nữa bạo động sao thiên thần đường lần này muốn thảm tất cả mọi người ánh mắt hội tụ tại thiên huyền sơn phong phía trên kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hỏa diễm tại hư không bên trong n ả y lên phản phất có thể thiêu hủy vật vật để cho người ta không rét mà run nhưng giờ khác này tất cả mọi người đ ấ y lòng cũng sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ lúc trước ninh thiên muốn rút kiếm phế đi trước mắt cái kia luyện thể bắt trọng đệ tử sau đó thế mà liền linh kiếm cũng cầm không được còn bởi vậy sinh tâm a hủy nửa đ ờ i tu vi từ đó triệt triệt để để thành một tên phế nhân thứ chi bị đoạn t u vi bị phế tâm cảnh vỡ vụn mà diệp phong cái này luyện thể bắt trọng đệ tử thành công tại một cái thông linh lục trọng tu sĩ trước mặt sống tiết được thế nhưng là một giây sau thiên thần đường cái kia thần bí khó lường người áo đen xuất hiện lấy âm nước cờ hiệp sưng đồng thời so với ninh tiên h kinh khủng hơn thiên huyền trên bảng xếp hạng 26. ngay tại hắn nói ra thiên thần đường tất sát diệp phong thời điểm kia thiên huyền chủ phong thế mà đ ố t lên mà lại đại hỏa nơi tựa hồ chính là thiên thần đường kia cùng một chỗ ta có thể đi mẹ nó đi làm sao cảm giác như vậy huyền huyễn cái này tiểu tử chẳng lẽ lại thật mẹ nó là thiên tuyển c h i tử hay sao một cái nội môn đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm nói căn cứ tin tức mới nhất cái k i a có thụ chú ý chuẩn bị nội môn đệ tử đ i ề n lưng tại cùng diệp phong giao đấu thời điểm vượt cấp thi triển hư linh viên quyết tự đốt trí tử ánh mắt lóe ra một tia sợ hãi nói cách khác ai trêu chọc cái này tiểu tử liền sẽ không may a lão tử vậy mới không tin quỷ quái như thế không tin người mẹ nó đi lên thử một chút ta không nhìn thấy có thiên thần đường cái này đá mài đao toàn bộ thiên thần đường lần này xem như phế đi đông đông đông đám người liền lùi mấy bước không dám tới gần diệp phong cái này hắn sao chính là một cái sao trổi ai đụng ai không may h á n má toàn bộ thiên thần đường bởi vì cùng hắn đối nghịch hiện tại hơn mười hào thiên huyền người trên bảng sinh tử không biết con hàng này quá kinh khủng ngang đột nhiên một tiếng to rõ tiếng kêu to vang vọng c ử u tiêu vê anh Di n ở di thần hỏa càng thêm m á n h liệt thiên khung b ả y biện ra một mảnh xích h ồ n g c h i sắc nhường đông đảo nội môn đệ tử tâm run dày lại nhìn một chút diệp phong ân con hàng này lão tử không đi gây ai mẹ nó yêu đi ai đi nhanh chóng xuất thủ chấn áp thần hoàng thần hoàng dừng tay đây là thiên huyền chủ phong a đốt phải đốt phải mấy chục đạo thần hồng từ trên trời r i a n g xuống mênh mông quần quận vô song uy áp khiến người ta run sợ vô cùng diệp phong đ ạ m mạc nhìn lướt qua giữa không trung tựa hồ lần này giống như dẫn xuất thái huyền môn một chút trưởng lão động tĩnh tựa hồ rất lớn nhưng cùng ta không có quan hệ gì nội môn đệ tử cái này hắn sao với ngươi không quan hệ van cầu ngươi làm cái người đi bất quá cả kiện sự tình nhìn xác thực cùng diệp phong quan hệ đây hết thảy hết thảy chẳng qua là bọn hắn liên tưởng thôi người áo đen bắt hắn vẫn là giết hắn nhưng là tự mình có thể hay không xảy ra chuyện a ta gọi người áo đen ta hiện tại rất hoảng ta phải làm gì trực tuyến các loại tờ ng gấp thần hoàng nhanh chóng dừng lại không không muốn a đột nhiên thiên huyền chủ phong tựa hồ truyền đến càng thêm làm cho người kinh dị thanh âm kia là các trưởng lão kêu to đông đảo đệ tử cảm giác đ ấ y lòng càng là phát lệnh vừa rồi cái kia bị một kiếm chặt tới đệ tử tựa hồ cũng là bởi vì dễ ước cợt diệt phong mặc danh kỳ diệu chúng một kiếm tự mình lúc trước như vậy khinh bỉ có thể hay không vừa nghĩ đến đây đáy lòng lại sinh ra sợ hãi ẩm ẩm thư không như muốn tiếp nhận không được ở kinh khủng liệt diễm sắp vỡ nát buộc phát ra lôi mình tiếng vang ngang một cái như g à con lớn nhỏ tiểu hường điểu thế mà hướng phía thiên huyền quảng trường bên này bay tới ngoa t à o ngoa t à o cái này hắn sao thật là chấn sơn thần thú thượng cổ còn nhỏ phượng hoàng a bay tới bay tới trường lao cứu mạng tất cả mọi người cũng trận tròn mắt thái huyền môn là theo thượng cổ liền truyền thừa xuống đỉnh tiêm tôm môn ngày xưa từng cùng phượng hoàng nhất tộc thành lập m i nước đưa vào một cái thánh giai tu vi thần hoàng làm hộ sơn thần thú nhưng ai biết năm đó đại chiến thảm liệt từ thượng cổ về sau phượng hoàng nhất tộc giảm âm thanh nhận tích tại không tin tức mà hộ sơn thần thú đầu kia phượng hoàng cũng bởi vì đại chiến tác động đến thỉnh thoảng đều sẽ bạo động một lần bất quá hậu quả cũng không tính toán nghiêm trọng tổn thất cũng còn tại trường khống bên trong mà cái này nhỏ bé ân hẳn là cái kia thượng cổ phượng hoàng đời sau các nội môn đệ tử tất cả đều trận tròn mắt bởi vì bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ mấu chốt xuất thủ cũng không dùng đ ư ợ ca con nhỏ thần thú thực lực khởi bước chính là hóa thần cảnh giới bọn hắn cái này nhóm thông linh xông đi lên đơn thuần đưa đồ ăn trọng yếu nhất chính là nếu là thật thương tổn tới cái này tiểu phượng hoàng một tia nửa hảo không ra một cách giờ toàn bộ thái huyền môn đều sẽ đại l o ạ n cái tia thượng c ổ ngủ say thần thú phượng hoàng có thể đem cả nhà ngươi cũng giết đi chớ hoài nghi yêu thú b à o che khuyết điểm cái này mẹ nó chính là sự thật bằng không hơn mười vị trong môn phái đại năng đồng thời xuất thủ làm sao có thể còn không có cầm xuống cái này nhỏ đồ vật ẩm ẩm hòa diễm tới gần dầm dầm ngoa tạo thật đ ố ta t ma ma cứu ta ta linh phẩm chiến y yể đây là năm nay kiểu mới nhất giá trị trọn vẹn mấy ngàn linh t h ạ c h ta hỏa diễm đem ở đây tất cả mọi người bao phủ bất quá lần này xem như nắm trong tay hỏa h ậ u nhiều nhất đem mọi người đốt cái nộp thang cốc vê anh mấy chục đạo thần hồng như thân tích xuất hiện giữa không trung bên trong môn chủ đường xuyên cười khổ lên tiếng lần này không biết cái này tiểu ra hỏa lại là cái gì tình huống lại trộm đi ra còn đem thiên huyền chủ phong đốt môn chủ chuyển đến tin tức tổn thương kia nhóm nội môn đệ tử gọi t h ầ m thiên bốn bề chính là thiên thần đường người cơ hồ đều là trọng thương bất quá may mắn chúng ta tới kịp thời nếu không bọn hắn đã mệnh tang hoàng t u y ề n một vị tóc trắng thương thương láo giả nắm chán lên tiếng là vị này lão giả xuất hiện lúc bốn bề trưởng lao hết t h ể đều lộ ra cung kính thần sắc vị này chính là thái huyền môn đại trưởng lão có thể so với lao tổ cấp bậc nhân vật t ố t tiểu phương hoàng không sai biệt lắm có thể dừng tay lập tức làm ra kinh sợ hình vung tay lên cuốn phong đ ư khởi、Soạn. vô số hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán một c ỗ thịt mùi thơm tràn ngập ra ân thịt người than nướng một đống nội môn đệ tử đen t h u i đứng tại thái huyền trên quảng trường chỉ có một cái thiếu niên vẫn như cũ không tổn hao gì trong ngực còn ôm một cái tiểu hồng đ i ể u âu thu phượng hoàng hiện tại chỉ cảm thấy cái này thiếu niên trong ngực thật thoải mái giống như tt ê ê ôm ấp d i ệ p phong hoàn toàn không rõ ràng cái này tiểu hồng đ i ể u là cái gì bất quá ngược lại là tng đang yêu ngón trỏ nhẹ nhàng nuốt ve đầu lâu tiểu hồng điệu lộ ra hạnh phúc thân sắc cười kêu to thu n è o dễ chịu chương chín không chín thú khế ước chủ động ký kết môn chủ đường xuyên trong nội tâm không hiểu đau xót giống như là tự mình nuôi nhiều năm bà bối bị người cướp đi cái này hầu thu phượng hoàng đã cùng thái huyền môn một phần tử không sai bị lắm nhưng cái này tiểu phượng hoàng lúc nào đã cho bọn hắn sắc m ặ tốt t loại này mang cười bộ dáng khả ái chỉ có mẹ nó tại phá hư thời điểm mới có a cái này thiếu niên có thể cái với ngươi gặp một lần a trong lòng dần dần nhỏ máu tự mình những này đã nhận biết trên trăm năm thế mà còn không sánh bằng một cái thiếu niên không hiểu thất l ạ nhị trường lao thấy thế khoe miệng co giật nói môn chủ a vì cái gì lao phu tâm đau quá bản tọa cũng thế cái này thế nhưng là ta thái huyền môn ấu thú phượng hoàng thế mà không kháng cự cái này thiếu niên đông đảo trường lão trong mắt lộ ra thần sắc â m mộ theo gặp cái này ấu thú phượng hoàng đến nay tự mình mẹ nó liền cũng không đụng tới qua hơn đừng đề cập v ứ t ve trong lòng đau quá t cái này tiểu tử thế mà đem thần thú đặt ở trong tay chẳng lẽ không sợ đột nhiên bị thiêu chết sao ngoa tạo các ngươi mau nhìn thần thú thế mà lộ ra hưởng thụ tiêu dung cái này tiểu tử vận khí cũng quá tốt đi theo hỏa thiêu bên trong kịp phản ứng đông đảo đệ tử trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị thần sắc cái này mẹ nó thế nhưng là thần thú phượng hoàng thần thú a trong truyền thuyết trưởng thành liền có thể thành thánh tồn tại hiện tại thế mà bị cái này thiếu niên đặt ở trong tay ngoa tạo d i ệ p phong có thể cảm giác được trong tay cái kia hồng điệu truyền đến năng lượng tựa hồ đang trợ giúp tự mình tăng lên tu vi ong long long linh khí truyền tâu có một cỗ kỳ lạ năng lượng chui vào tâm mạch của hắn không được đây là nhận chủ khế ước đ ư ờ n g xuyên môn chủ con ngươi thích chặt trong lòng cứng lại đột nhiên hét lớn lên tiếng đông đảo trưởng lão choáng váng tất cả mọi người choáng váng mẹ nó đây là hắn thái huyền môn hộ sơn thần thú hậu đại làm sao đột nhiên liền nhận chủ rồi mà lại coi như muốn nhận chủ cũng mẹ nó được nhiều nhận biết mấy lần a l i ê n mẹ nó sờ ngươi một cái ngươi liền nhận chủ rồi vậy ta thái huyền môn còn mẹ nó cho ngươi từ nhỏ nuôi đến lớn nuôi đằng đắng trăm năm đâu tất cả trưởng lão nội tâm là sụp đổ tự mình nuôi trăm năm thần thú thế mà cứ như vậy chạy dù ai trên thân cũng đau lòng nhưng bọn hắn không thể xuất thủ bởi vì tại song phương ngay tại ký kết chủ phó khế ước thời điểm đột nhiên đ ú n g tay sẽ dẫn đến song phương trọng thường tổn thương đến bản nguyên cho nên bọn hắn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn về sau mọi người đi tìm cổ tịch nhìn xem có hay không có thể giải trừ khế ước biện pháp đi lòng của các trường lão dần dần đau từng cơn bất quá phương pháp khẳng định là có chỉ bất quá đến lúc đó sẽ tiếp nhận một chút tổn thất thôi nhưng một cái thần thú làm sao cũng phải cầm trở về、Phúc. đông đảo đệ tử kém chút phun ra một ngụm m a tới chân mắt hốc mồm nhìn về phía diệp phong cái này thiếu niên đến cùng là chỗ nào xuất hiện cái này khí vận quá nghịch thiên đi nói cách khác theo đ i ề n l ư n g bắt đầu cái này thiếu niên khí vận liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi đầu tiên là đ i ề n l ư n g bởi vì tự đốt sau đó ninh thiên sư h u y n h bởi vì hắn sai lầm bị dừng lại trào phúng nát kiếm tâm phế đi tu vi về sau toàn bộ thiên thần đường biểu thị muốn giết hắn sau đó hiện tại tất cả thiên thần đường đệ tử toàn bộ trọng thương cái này cũng quá huyền ả o đi một cái nội môn đệ tử đem chuyện này kiện vớt vớt chấn kinh lên tiếng một bên người áo đen đột nhiên cảm giác đầu mình lạnh sưu sưu tựa hồ toàn bộ thiên thần đường chỉ một mình hắn không có xảy ra việc gì đi không hiểu cảm giác thế giới tràn đầy ác ý lúc nào cũng có thể sẽ cho tự mình đến lập tức ông ngong ngong bốn bề linh khí trong nháy mắt bị h ú t khô giống như thủy triều tràn vào diệp phong thể nội khí huyết phun trào không ngừng một cô bá đạo vô song khí tức v ơ l ra đây là hôn nguyên bá thể tại h i ể n lộ điên cuồng hấp thu năng lượng đây là trong truyền thuyết thể chất môn chủ đường xuyên lông mi nhũ chặn cái này thiếu niên có chút không đơn giản a Thể chất phân biệt phân lượng loại này, loại là một loại là đạo thể có thể có được loại thể chất này đều là thiên tiêu đối thiên địa đại đạo c ẳ n g nộ cực kỳ thân cận tu luyện hết sức nhanh chóng nộ tính cực cao ự c c còn có một loại thì là nhục thân thể chất loại thể chất này có thể hậu thiên tu luyện cũng có tiên tiên thu hoạch nhưng chỉ cần có được nhục thân thể chất tu sĩ vượt cấp chiến đấu đối bọn hắn tới nói chính là ăn cơm uống nước đơn giản nhưng bất luận là hậu thiên thu hoạch được vẫn là tiên tiên tự mang loại này đều là phượng mao lân g i c tồn tại chỉ cần tài nguyên đuổi theo ngày sau tất nhiên là một phương đại năng cờ giả mà lại còn có thể nghiền ép cùng giai tồn tại đ á y mắt dần dần sinh ra ánh sáng cái này thiếu niên đáng giá bồi dưỡng bất quá nghĩ tới thần hoàng chủ động cùng hắn ký kết khế ước trong lòng vẫn là rất đau trong lòng của hắn thì thao lên tiếng lại xem ngươi có thể cho nhóm chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ đi nếu là có thể nhường thần thú cùng ngươi ký kết khế ước lại có làm sao đâu nhưng chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy bởi vì coi như hắn có thể đồng ý thái huyền môn những cái kia lão gia hỏa cũng không nhất định đồng ý bọn hắn thế nhưng là đem cái này phượng hoàng xem như tổ tông trọng yếu nhất chính là tiểu phượng hoàng đồng ý sau lưng của nó còn có một cái thượng cổ lưu giữ lại phượng hoàng vê anh linh khí vòng xoáy bỗng nhiên bộc phát hư không d u n lên đột phá tới luyện thể cựu trọng linh khí vận chuyển còn chưa dừng lại d i ệ p phong có thể cảm nhận được k i a khế ước mang tới năng lượng quá mức khổng lồ đủ để cho hắn tiếp tục sung kích ao ngong dương ra mà phù văn cổ xưa lấp loẹ không ngừng tại thiên khung bên trong phất phới một cố đến từ cổ lão hồng hoang khí tức làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy trong lòng cứng lại ngang vô số trưởng lão trong lòng kinh hãi bởi vì đây là thái huyền môn hộ sơn thần thú thượng cổ thần hoàng không tốt nàng thế mà theo trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h nhanh chóng thông chi thái thượng trưởng lao xuất quan vô số trưởng lao thần sắc đống nhiên biến đổi mẹ nó cái này thượng cổ thần hoàng thế nhưng là trọn vẹn bế quan ngàn năm ngàn năm trước đó hay là bởi vì ấp tiểu phượng hoàng bởi vì nàng tất nhiên là bởi vì cái này tiểu phượng hoàng xuất quan bế quan ngàn năm đột nhiên phát hiện tự mình hậu đại bị n g ư ờ i bắt cóc loại này lựa giận đừng nói cái này thiếu niên liền xem như một cái sống sờ sờ t h á n h nhân chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận ánh mắt nhìn về phía d i ệ p phong có chút thương hại nhưng đột nhiên đám người mí mắt cuồng loạn bởi vì cái này thiếu niên trả lại hắn sao tại đột phá vê anh thông linh nhất trọng trăm trượng khí huyết s ô n g lên trời không truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười mười nữ nhi làm nô chân hương định luật đông đảo trưởng l á o t r ở m mặc bởi vì cái này thiếu niên thiên phú có chút kinh khủng mặc dù có kia tiểu phượng hoàng nguyên nhân nhưng h ắ n tự thân nếu không có nhất định thiên phú tất nhiên không có khả năng liên phá l ư ợ n g trọng cảnh giới bất quá thượng cụ phượng hoàng xuất thế cái này khiến bọn hắn đau đầu v ạ n phần đường xuyên môn chủ trong mắt lóe ra một sợi tinh quang trong mắt chứa thâm ý hướng về phía đại trưởng lao nói ra đại trưởng lão cái này thiếu niên chính là năm đó cái kia diệp ra tội một trong mạch hậu nhân a đại trưởng lao vớt vớt tóc trắng râu rịa thở dài nói không sai năm đó phụ thân hắn bị diệp ra truy sát đến chết lao phu cùng nó chính là hảo hữu rơi vào đường cùng đem mang về thái huyền môn mười năm này đến nay hắn đều là một cái tạp dịch đệ tử tu vi bất quá luyện thể tam trọng lao phu cho rằng đây là hắn đ ờ i này kết cục tốt nhất thế nhưng là chẳng biết tại sao hôm nay sáng sớm diệp phong đột nhiên liên phá ngũ trọng cảnh giới đây là lão phu bất ngờ rơi vào đường cùng chỉ có thể phá lệ nhường hắn tiến vào nội môn thiên huyền phong đồng thời cái này thiếu niên chính là mọi người cũng có chấu nghe thấy ngốc đệ tử tử. vừa dứt lời rất nhiều trưởng lão cũng t r ò n váng ngọ tào ngươi cùng ta nói dạng này một cái thiên tài là mẹ nó đồ đần Bọn hắn có một loại đại trưởng lão nhưng thật ra lời à t này hắn l mọi người là không dám nói sợ bị đập chết đường xuyên môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ lên tiếng đã dặn g này kia không có biện pháp vị kia truyền nhân c h đại trưởng n h lão gật đầu phong tú vu lâm tất thúc chi đây cũng là vì diệp phong tốt hắn thiên phú đủ rồi nhưng lấy thông linh cảnh thực lực và ở độc lập ngọn núi sẽ để cho rất nhiều đệ tử khâm phục lại thêm diệp phong thực lực bây giờ rất dễ dàng xảy ra chuyện như diệp phong vẫn như cũ như cái đồ đần bọn hắn cũng sẽ tiếp tục che chở nhưng sẽ không cho cho quá nhiều tài nguyên vẫn như cũ giống ngày xưa có thể cái khác các trưởng lão lập tức xứ sở môn chủ cái này không phù hợp quy củ a không nói đến hắn thông linh cảnh trở thành thân truyền đệ tử coi như hắn đạt đến cảnh giới kia cũng không nên do diệp phong vào ở cựu dương phong một vị trưởng lão trong mắt lóe lên c h ấ n kinh t h ầ n sắc vội vàng lên tiếng không sai cựu dương phong chính là thiếu môn chủ mới có thể ở lại ngọn núi dù là có vị kia công lao hắn cũng chỉ có thể trở thành thân truyền đệ tử hắn dù sao cũng là diệp ra tội một trong mạch một vị khác trưởng lão trầm giọng nói nơi này có hơn phân nửa trưởng lão tất cả đều gật đầu bọn hắn đều là những thân truyền đệ tử khác người sau lưng tự nhiên sẽ không để cho một cái m a u đầu t i ể u tử lại hoặc là nói một cái chẳng qua là thông linh đệ tử tranh đoạt thiếu môn chủ c h i vị tất cả mọi người trong lòng cũng run rẩy mẹ nó bọn hắn tranh đoạt hơn mười năm thiếu môn chủ c h i vị hiện tại thế mà cứ như vậy tùy tiện tặng người đường xuyên môn chủ khoe miệng có chút dâng lên cười nói không phủ tự hành cùng thái thượng trưởng lão tranh luận phải trái năm đó c h u ể n đến dịch nếu không phải vị kia ta thái huyền môn đã sớm không có bản tọa mười năm trước đó liền có quyết định này thế nhưng hắn thiên phú bình thường vốn cho là hắn đ ờ i này sẽ bình thường cả đời không nghĩ tới lao thiên ra mở cái như thế lớn trò đùa bây giờ hắn thiên phú là đủ có gì không thể việc này đã định đám người không cần phải nhiều lời nữa nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy kết thúc ngang nhưng vào lúc này thượng cổ phượng hoàng đã tới tiếng kêu to chuyển khắp cựu thiên đinh thai nhức ó c một cái cực kỳ to lớn hồng sắc phượng hoàng tại thiên k u n g xoay quanh rầm rầm trong hư không màu đỏ liệt diễm bay lên hóa thành một mảnh biển lửa như muốn thiêu đốt v n vật ngang l ử a giận tức giận đây là tất cả mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc vô số đệ tử tiếp nhận không được ở huy áp hai đầu gối quỳ xuống đất các trường lão tất cả đều run sợ chậm rãi túi đầu xuống không dám có chút vô lễ t h á n h nhân chi uy coi là thật kinh khủng đại trưởng lao hai mắt nhắm lại khẽ nhả một ngụm trọc khí đáy mắt chỗ sâu lại l ó e ra một tia chiến ý hắn cự ly thánh cảnh bất quá nửa bước xa đường xuyên môn chủ hướng phía trước mạnh thân hình xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm cung kính lên tiếng thân hoàng đại nhân mời trước hết nghe tại hạ một lời cái này thiếu niên ẩm có thể lời còn chưa dứt nặng nề g lực trùng kích đâm vào nhục thể của hắn phía trên dường như sấm sét nổ vang giống như chơi diều bán ngược mà ra nhanh đến mức cực hạ giống như thiểm địa vô số trường lão không dám động đậy mảy may run lệ bẩy cái này chính là thân á n n h h c h i huy, dù l à b ọ n hắn đã đạt đến tông dài tôn dài tại thánh nhân trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến lúc này thân hoàng vô cùng phẫn nộ mắt p ư ợ n g bên trong hình như có hỏa diễn bất cứ lúc nào phân ra nang bất quá bê quan ngàn năm sau khi xuất quan lại phát hiện tự mình nữ nhi bị người bắt cóc hơn nữa còn là ký kết chủ phó khế ước tự mình nữ nhi trở thành nhân tộc nô b ộ c ngang thái huyền môn cả tòa sơn mạch phảng phất cũng đang rún sợ t h ầ n hoàng chuyện này đơn thuần ngoài ý m u ố n đại trưởng lão giờ phút này tê cả ra đầu nhưng rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng ra đã làm tốt bất cứ lúc nào bị rút ra chuẩn bị cái này tiểu tử chết chắc cùng thượng cổ thần hoàng hậu đại ký kết khế ước ha ha ha cho dù có thiên phú lại như thế nào thần hoàng muốn giết hắn coi như thái thượng trưởng lão cũng ngăn không được thế mà còn dám dòm mong muốn thiếu môn chủ chi vị là chết đại trưởng lão cùng môn chủ thế mà còn dám đứng ra thật không sợ thần hoàng giận dữ m á u tươi tại chỗ rất nhiều t r ư ở n g lão truyền âm nói như vậy bọn hắn chỉ còn chờ chế dễ ư c bởi vì cái này thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ mà môn chủ cùng đại trưởng lão cách làm tại bọn hắn xem ra bất quá vô dụng công thôi thu m è o thu m è o ngang ngay tại thượng cổ phượng hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm đột nhiên diệm phong bên này bừng tỉnh tiểu phượng hoàng liên tục kêu to s i n h hồng sắc hỏa d i ễ m bỗng nhiên tán đi chỉ có một cái tre khuất bầu trời phượng hoàng đứng lặng to lớn đầu p h ư n g thấp đều to lên tiếng ngang ngươi cái nghệ i tử t cái gì tình huống thế mà ký kết chủ phó khế ước tiểu phượng hoàng ngang ngang ta tại cái này nhân tộc đại ca ca trên thân cảm giác được một cô thân thiết khí t ứ c ngang ngang ngang thân thiết khí t ứ c nhường bản hoàng cảm thụ một phen túi đầu xuống khí t ứ c giao hòa lập tức cảm giác linh hồn của mình thăng hoa ngang ngang ngang mẫu thân đại nhân ta nói không sai a ngang ân miễn cưỡng tha thứ ngươi ngươi cùng cái này thiếu niên khế ước ký kết hết à không có ký kết xong đem vị trí tặng cho bản hoàng đi ngang đột phá song sôi diệp phong ta gọi diệp phong ta hiện tại rất hoảng bị một đầu thượng cổ thần thú cho để mắt tới chương một mươi một m ư ơ i một cướp đoạt phúc phận kinh thiên khí vựa đột nhiên nhưng vào lúc này hệ thống kêu băng lãnh đến cực điểm thanh âm tại diệp phong nao hải vang lên đinh bởi vì túc chủ cũng không chủ động xuất thủ m ộ ư ơ i ba vị thiên tài chỉ là bởi vì túc chủ gián tiếp tính trọng thương khí vẫn cướp đoạt một nửa tổng cộng thu hoạch được hai trăm điểm khí vận xin hỏi túc chủ phải t r ă n g chuyển đổi thành cơ duyên d i ệ p phong trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia c h ấ n kinh bởi vì lúc trước tại trận kia đại hỏa bên trong thiên thần đường đệ tử toàn bộ bị tự mình gián tiếp tính cấp đ o ạ t cơ duyên ngầm đầu nhìn lên liệt diễm bước lên đây là phượng hoàng nhất tộc đặc hữu trời sinh linh hỏa lúc này kết thúc nói chuyển đổi đinh chúc mừng túc chủ chuyển đổi xong xuôi theo vốn có may mắn trốn qua một tiếp tăng lên đến cùng phượng hoàng nhất tộc thành lập hữu hảo quan hệ đồng thời thu hoạch được thái huyền môn hộ sơn thần thú thượng cổ phượng hoàng che chở ầm ầm ngang cực nóng h ỏ a diễm ngưng tụ thành vòng xoáy hư không phát ra rút lưng d y giống như tiếp nhận không được ở bực này kinh khủng bị áp sắp vỡ nát rất nhiều t r ư ở n g lão mặt trên lộ ra nét mừng đây là chuẩn bị đậu thủ ha ha ha cái này tiểu t ử xong thần hoàng triệt để nổi giận thế mà c ò n muốn cùng lạc nhi tranh đoạt thiếu môn chủ c h i vị quả nhiên là muốn chết do mong muốn thần hoàng về sau đã là tử tội việc này hết thể đều kết thúc cho dù là cựu thiên thần tiên hạ phạm cũng cứu không được cái này tiểu từ trong lòng bọn họ thở dài một hơi bởi vì diệp phong thiên phú tại bọn hắn xem ra cùng một vị khác bọn hắn ủng hộ thân truyền đệ tử thiên liên rơi nhiều nhất cái hơi kém một chút đây là một cái uy hiếp cực lớn dù sao cái này thiếu niên sau lưng là đương đại môn chủ cùng cầm quyền đại trưởng lão dù là thần hoàng không động thủ bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nhường diệp phong ngoài ý muốn nổi lên khắc khắc hắn chết chắc hẳn phải chết không nghi ngờ áo bào đen đệ tử đáy mắt chỗ sâu hiện lên sảng khoái thần sắc bởi vì diệp phong cái thai họa này rốt cục phải chết lúc trước kia từng kiện kỳ diệu huyền n u y ễ n sự tình đơn giản nhường hắn cảm thấy kinh dị thiếu một cái khủng bố như vậy định nhân tự nhiên tâm tình đã thoải mái cái này thiếu niên thật sự có dễ dàng chết như vậy sao một cái nội môn đệ tử quỳ trên mặt đất trần trờ lên tiếng chết c h ắ c đi mặc dù có ngập trời khí vận thiên thần đường liên tiếp bởi vì hắn hao tổn ba lần gần như toàn quân bị diệt nhưng cái này thế nhưng là thượng cổ phượng hoàng trong truyền thuyết thần thú nàng như đ ộ n g thủ không ai có thể đào tẩu à vận khí của hắn cũng chỉ tới mà tới sinh tử ngay tại thần hoàng đại nhân một ý n i ệ thôi hiện tại thế mà còn dám giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dạng tâm trí ngược lại là rất ổn nhưng là có cái dám dùng đáng chết vẫn là phải chết mấy cái nội môn đệ tử lắc đầu nói b ấ t quá ngự a khi tràn đầy cười trên nôi đau của người khác bởi vì diệp phong cái này thiếu niên nhường bọn hắn cảm thấy sợ hãi quá mức quỷ dị thần hoàng đại nhân chuyện này giao cho bản tọa giải quyết trong vòng ba ngày nhất định nhường diệp phong cùng tiểu phượng hoàng giải trừ khế ước đường xuyên môn chủ theo trong hư không đi ra trên thân tách ra trong suốt thần huy như tiên giống như thần lúc trước một k í c h i a trong k h ô n huy như n g i ố n h t h ầ c trước t cách ra t r n g s h ầ n l một cách r t n g suốt h n huy n t i i ố n như thần lúc trước một c á c nếu chỉ là bởi vì chủ phó khế ước sự tình không cần làm to chuyện lao phu cùng môn chủ nhất định tại trong vòng ba ngày giải trừ lưu cái này tiểu tử một mạng đi còn lại trưởng lao đã đợi lấy chế dễ ước đại trưởng lao cùng môn chủ tất nhiên muốn bị thượng cổ thần Hoàng kích thú ư ơ n ngăn cản thần g Bởi tại vì, đây là t h ý chí d i ệ p phong khẽ n g n g đầu không chút nào hoảng đột nhiên hệ thống đông như nói đinh chuyển đổi xong xuôi khí v ậ n phát động ngang to do phượng minh vang vọng cựu thiên đỏ thấm hai cánh triển khai trong trẻo mà giọng nữ dễ nghe vang lên bản tọa khi nào nói qua muốn đối lấy thiếu niên hạ sát thủ các ngươi hai người nhanh chóng tránh ra rất nhiều trường lão nội môn đệ tử tại chỗ mắt t r ợ n tròn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn mẹ nó vừa rồi kêu hung manh đến cực điểm bị áp kém chút nhường bọn hắn không thở nổi kinh khủng sắc cơ thậm chí nhường tiên địa vì đó biến sắc hiện tại n g ư ờ i cùng ta nói kỳ thật không chuẩn bị hạ sát thủ mẹ nó không theo kịch bản đến a đường xuyên môn chủ cùng đại trưởng l ã o lướt nhau gật đầu tránh ra một cái đạo lộ bởi vì thần hoàng muốn thật độc thủ hai người bọn họ cũng ngăn không được một chiêu phía dưới hai người đoán chừng liền trọng thương đó cũng không phải bởi vì đường xuyên môn chủ cùng đại trưởng lao yếu bao nhiêu mà là bởi vì thánh nhân phía dưới tất cả đều sâu kiến toàn bộ phía đông đại lục hai người bọn họ đều là trí cường tồn tại nhưng đối mặt bực này kinh khủng thần thú ai hắn sao đánh thắng được theo thượng cổ liền còn sống sót lao quái vật thanh tịnh xích hồng mắt phượng nhìn về phía diệp phong kia giọng nữ dễ nghe lại lần nữa vang lên bản tọa nữ nhi liền giao cho ngươi từ nay về sau ngươi chính là ta phượng hoàng nhất tộc cung phụng ai như động tới ngươi chính là cùng ta phượng hoàng nhất tộc là địch nếu như không khác ký kết khế ước đi ông thư không truyền ra một đạo v ù v ù âm thanh huyết hồng tiểu chữ tại thiên đ ị a bên trong hiện ra trong đó vô số cổ lão mà không lưu loát phủ văn bay múa đầy trời đại trưởng lão con ngươi thích chặt mạnh liệt nói đây là phượng hoàng nhất tộc bình đẳng khế ước ngoa tào ngoa tào cái gì tình huống rất nhiều t r ư ở n g lão chân mắt hốc mồm ngốc ngốc ngây ngốc tại nguyên chỗ cái đồ chơi này tối thiểu nhất cũng phải là cùng phượng hoàng nhất tộc bình đẳng địa vị tồn tại khả năng ký kết hãn thái huyền môn cũng chỉ lần này một phần đồng thời vẫn là năm đó cường thịnh nhất thủy tổ tự mình đủ kiểu thương nghị vừa rồi thu hoạch được thế nhưng là thân hoàng thế mà tự mình cho cái này thiếu niên một phần mẹ nó cái gì tình huống t r ư ơ n g mười hai mười hai tình đồng môn ta muốn ngươi chết ta là chưa t ỉ n h ngủ vẫn là nghe lầm thân hoàng đại nhân thế mà b u ô n g tha kia tiểu tử đồng thời con cung diệp phong chuẩn bị ký kết bình đảng minh ước khế ước thân thú tộc nhóm tối cao đ á i ngộ thế mà rơi vào cái này tiểu tử trên thân vô số nội môn đệ tử cảm giác tự mình sắp bị dọa đến đã hôn mê hết thảy hết thảy giống như m ộ t cảnh cái này mẹ nó là giả a d i ệ p phong miệng góc có chút dâng lên bình đẳng minh hữu khế ước cái này so với tiểu phượng hoàng chủ phó khế ước còn muốn cho người kinh dị không có bất kỳ dị nghị gì có thể ký kết vừa dứt lời hắn quanh thân dần dần hiện ra một tia huyết hồng sắc vê anh hỏa diễm bay lên tia bất diệt thần hỏa xuất hiện tại xung quanh người hắn tích đáp một gió xích hồng sắc tinh huyết rơi vào d i ệ p phong sương sọ lập tức quanh thân cũng cảm thấy khô nóng vô cùng vô tận năng lượng tại thể nội vờn quanh không thôi đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được phượng hoàng nhất tộc hữu nghị đạt được bình đẳng minh hữu khế ước một phần thượng cổ phượng hoàng tinh huyết một dọn túc chủ thu hoạch được ba trăm điểm khí vận giá trị đem có thể mở ra cựu chuyển m i ế t bản thể cựu chuyển m i ế t bản thể trong truyền thuyết tri tôn thể chất mỗi lần nhiều lần lầm tử vong hay là nhục thân tử vong chỉ cần thần hồn lưu lại một kia liền có thể b ộ c phát ra m i ế t bản tri hỏa trong nháy mắt phục sinh đồng thời tăng lên thực lực bản thân diệm phong trong lòng giật mình trí tôn thể chất cơ h ộ chính là thiên nguyên giới kinh khủng nhất thể chất đi a nói cách khác đây là một loại bất tử bất diệt thể chất đánh không chết lao tử liền có thể vô địch trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn mẹ nó tự mình đây là muốn vô địch tiết tấu a đại trưởng lao trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo mang theo một loại tự hào tiêu d u n g mặc dù ngươi giả ngây giả dại đằng đáng m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm này nếm tận trăm vị làm đ ủ nhưng theo hôm nay bắt đầu tiềm long bay lên thiên hạ đem bởi vì ngươi mà run d ậ y lao phu liền nói vị yêu hậu nhân làm sao có thể là thứ hèn nhát cái này hắn sao rõ ràng chính là long t r ù n g ha ha ha ha rất nhiều trường lão nhãn thần có chút t h m đạm diệ phong Hóa l bởi vì khế ước này bên trong phượng hoàng nhất tộc chỉ đại biểu nàng một người diệp phong trên thân có một cỗ kỳ lạ khí vẫn hấp dẫn lấy nàng cho nàng một loại cảm giác quái dị chỉ cần tới gần diệp phong hay là cùng diệp phong thành lập một loại nào đó quan hệ l i ề nếu c là năm đó nàng có được bực này khí vận tri lực gia trì có thể sớm ngàn năm đột phá thánh nhân tri vị hơn nữa có thể tại thời đại thượng cổ có được vấn đỉnh đại đế tư cách rầm rầm diệp phong bản tọa nữ nhi liền giao cho ngươi từ nay về sau nàng chính là tọa kỵ của ngươi dứt lời một đạo xích hồng sắc quang mang sông lên trời không chớp mắt biến mất vô số đệ tử t r ư ở n g lão mắt mang hâm mộ ánh mắt nhìn về phía diệp phong thất không hổ thẹn diệp phong có chút cung thân t h ầ n sắc bình thản vô cùng hắn đem tất cả cảm xúc toàn bộ đặt ở đáy l ò n g thiên thần đường ha ha ha cũng đến n ê n tính sổ thời điểm mặc dù chỉ có hai khắc đồng hồ thời gian nhưng ở trong đó đảo ngược lòng trời lở đất hán không phải là lúc trước cái kia luyện thể bắt trọng thiếu niên càng thêm không phải cái kia tại thiên thần đường trước mặt không có chút nào chống cự sẽ bị tùy ý nắm đệ tử đường xuyên môn chủ r u ố t r u ố t râu rịa cười ha ha nói nguyên bản chuẩn bị để ngươi hóa thần về sau khi tiến vào cựu dương phong tu luyện bất quá ngươi thiên phú đã chứng minh thực lực của ngươi đã như vậy vậy liền sớm tiến vào chiếm giữ từ nay về sau ngươi chính là ta thái huyền môn vị thứ năm thân truyền đệ tử tất cả đại trưởng lão không có bất kỳ phản bác nào khả năng dứt khoát trầm ặ c vừa dứt lời phía dưới chuyển đến một trận dị động phức cái kia áo bào đen đệ tử một ngụm đỏ thám tiên huyết phút da trước mắt một mảnh hoảng hốt xong triệt đề xong đông hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu bãi d i ệ p p h o n g chấm thấp lên tiếng thật thật xin lỗi xin ngài làm ta lúc trước nói tới hết thảy đều là đánh giám từ giờ trở đi ta tự động rời khỏi thiên thần đường đồng thời nguyện ý là ngài làm châu làm ngựa từ nay về sau cùng thiên thần đường thế bất lưỡng lập run dày ngữ khí hoảng sợ cảm xúc nhường hắn sắp ngạt tở a lão tử còn tưởng rằng người láo đen có nhiều cốt khí đâu thế mà cứ như vậy nhận sợ đổi lấy ngươi đi lên như thường đến nhận sợ hiện tại diệt phòng là nửa canh giờ trước diệp phong hoàn toàn không đồng dạng coi như người áo đen sau lưng có một cái thân truyền đệ tử nhưng diệp phong xem như dự định thiếu môn chủ trong nội môn đệ tử xuất hiện trào phúng thanh âm trưởng lão môn chủ cũng nhìn xem một màn này lời nói không ngôn ngữ bởi vì đây là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu ngoại giới tranh đấu so với trong môn phái càng tàn khốc hơn huyết tinh mà lại bọn hắn cũng chuẩn bị nhìn xem cái này tân tấn thân truyền đệ tử diệp phong chuẩn bị xử trí như thế nào một màn này diệp phong lộ ra một tia c ư i lạnh nói lấy máu trả máu Lấy r ă người trả răng. n g kia cao cao tại thượng tư thái chế tài tự mình muốn giết mình thời điểm làm sao không nghĩ tới đồng môn hai chữ cười lạnh nói trưởng lão ta nghĩ biết rõ bọn hắn muốn giết ta thời điểm phải t r ă n g cân nhắc qua t ì n h đồng môn chẳng lẽ lại người ta muốn giết ta ta liền phải đứng đấy bất động n h ư ờ n g bọn hắn vung linh kiếm tùy ý chặt hắn muốn giết ta ta liền giết hắn từ xưa hẳn là sau nửa canh giờ ta lấy thông linh nhất trọng thực lực cùng hắn quyết đấu ta thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đối yếu thế hắn thắng thì ta chết ta thắng thì hắn chết vị t i a trưởng lão lông mi nhũ chặt ngữ khí trần trờ cái này vậy thì tốt sau nửa canh giờ hắn chết ta liền muốn người chết đột nhiên một đạo nam tử thanh âm đột nhiên vang lên chương mười ba mười ba từ đại cuồng đóng cửa phóng vượng hoàng đây là la hạo thanh âm hán thế mà xuất quan lần này thiên thần đường làm u ố n lật bản hay sao một vị nội môn đệ tử lên tiếng kinh hô la hạo chính là tứ đại thân truyền một trong càng là thiên thần đường người sau lưng tại phía đông đại lục thế hệ trẻ tuổi đã tạo nên uy danh hiền hách tu vi đã tới hóa thần sơ kỳ chính là thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ một trong một vị thanh niên anh tuấn người khoác áo đỏ sau lưng tóc đen theo gió phất phới may kiếm mắt sáng sắc bén trong mắt lóe ra sắc cơ mà bên cạnh hắn còn có một vị thân mang trắng nhạt váy dài màu đỏ tuyệt mị thiêu nữ một cưỡng cười một tiếng tựa h ồ cũng cùng thiên địa phù hợp k h u y ê n quốc k h u y ê n thành để cho người ta mê mội đây là còn có một vị khác môn chủ c h i nữ đường ánh thánh nữ thế mà cùng hắn kết bạn mà đến thái huyền thánh nữ đường ánh môn chủ đường xuyên c h i nữ cũng là tứ đại thân truyền một trong thực lực mặc dù tại thân truyền đệ tử bên trong yếu nhất nhưng cũng đạt tới hóa thần sơ kỳ tại thế hệ trẻ tuổi uy danh hiến hách mấu chốt nhất là thể chất của nàng là thái âm thần thể là có thể ngắt lấy nàng nguyên âm tu vi tăng vọt không nói còn có thể lại lần nữa kích phát nhục thân tiềm chất cái gì thánh nữ thế mà cùng la hạo đi đến cùng một chỗ rồi cái này sao có thể tăng động nát ta các ngươi có thể hay không chú ý xuống trọng điểm la hạo xuất quan tiếp xuống diệp phong sợ là giết không được người áo đen vô số nội môn đệ tử chu lên lên tiếng diệp phong khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hắn chỉ để ý trên người đối phương khí vận giá trị nhiều hay không cái này la hạo rất rõ ràng đã đạt tới thiên tiêu liệt kê tự mình thế nhưng là còn kém đằng đăng ba trăm khí vận giá trị mới có thể kích hoạt cựu chuyển miết bản thể chỉ cần kích hoạt mình có thể được xưng tụng là chân chính cùng giai vô địch đánh không chết liền hỏi ngươi có sợ hay không đánh chết về sau ta còn có thể mạnh lên liền hỏi ngươi có sợ hay không vậy ta liền động đến hắn lại như thế nào ngươi tu vi bất quá hóa thần sơ kỳ thôi d i ệ p phong thanh â m cực kỳ bình thản tựa như là nói một cái cực kỳ nhỏ bé sự tình liền hóa thần sơ kỳ trả lại hắn sao mà thôi cái này d i ệ p phong điên rồi đi chẳng lẽ lại hắn cho là mình thiên phú có thể chuyển đổi thành thực lực của hắn hay sao la hạo thế nhưng là hóa thần sơ kỳ hai mươi mốt tuổi hóa thần sơ kỳ cái này hắn sao đã là tuyệt cao nữa là mới có được hay không ngươi mẹ nó liền một cái thông linh nhất trọng từ đâu tới tự tin chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng tự mình có thể vượt một cái đại cảnh giới a cỏ đông đảo nội môn đệ tử phát điên lập tức cảm giác trước mắt một màn này không chân thực điên cuồng giận mắng d i ệ phong p quá mức tự đại mặc dù ngươi mẹ nó có thiên phú nhưng là nhóm chúng ta thiên huyền phong tùy ý chọn một cái nội môn đệ tử đều là thông linh nhị trọng đi lên thật sao cái này mẹ nó cũng quá cùng đi coi tu vi là thành rau cải trắng muốn ăn liền ăn muốn tăng lên liền tăng lên nghĩ vượt cấp đánh liền vượt cấp đánh ha ha lão phu vẫn là cho rằng môn chủ nghĩ lại cho kỹ dù sao một cái tự đại tự còn thiếu môn chủ hay là nói là tương lai môn chủ sẽ mang dẫn thái huyền môn hướng đi hủy diệt một vị trưởng lão đạm mạc lên tiếng nếp miệng lên lộ ra mỉm cười bất quá tại trong lúc này hắn cũng sẽ đạt được nhất định giáo h ư ớ n a ha ha ha lại một vị trưởng lão cười ha ha lên tiếng môn chủ cùng đại trưởng lão lại chưa từng phản ứng hai người bọn họ diệp phong cũng không phải như thế táo bạo người một cái có thể giả ngây giả dại mười năm ẩn nấp thiên phú đ ẳ n g đắng mười năm người tại không có lòng tin cùng niềm tin tuyệt đối giới sẽ làm ra như thế tự đại bộ dáng diệm phong nết miệng cười một tiếng răng trắng như tuyết lộ ra hét lớn lên tiếng phượng hoàng cho t a c ắ n không đúng phun lửa đốt hắn xác thực một cái đại cảnh giới vô luận tu luyện cái gì v õ kỹ lại hoặc là khủng bố đến mức nào thiên phú cũng không thể vượt qua nhưng ta có phượng hoàng a người không phục tới, tới tới đóng cửa phóng phượng hoàng n a n g to do non nớt tiếng vượt hót vang vọng tại mọi người bên h a i tiểu phượng hoàng đứng tại d i ệ p phong trên vai hai mắt tỏa sáng vểnh lên cái đít đỏ chủ nhân mệnh lệnh thứ nhất nhất định phải làm tốt dám chọc chủ nhân đều phải chết thiêu chết hắn ẩm ẩm hư không run rẩy liền hỏa bước lên vô số nội môn đệ tử liên tiếp rút lui không dám có chút do dự bọn hắn không muốn tại bị đốt hồi hai loại kêu mùi thị than t bất vị kém chút trở thành đồ ăn cảm giác đem lương theo cuộc đời của bọn hắn cả đời đều khó mà quên được cả đời sỉ n h ụ la hạo lông mi nhũ chặt hét lớn lên tiếng thần hoàng đừng muốn bị cái này tiểu t ử lửa ngươi thế nhưng là ta thái huyền môn hộ sơn thần thú a thân hình nhanh lùi lại không dám c h ầ n chờ, thần thú phượng hoàng sinh ra tới chính là hóa thần cảnh giới đi qua đằng đăng trăm năm quan cảnh cái này tiểu phượng hoàng tu vi đã đạt đến hóa thần đình phong ai hắn sao chống đỡ được lựa này ngoại trừ thiên vương cảnh phía trên c ư ờ n giả g ai có thể kháng trụ vài phút để ngươi hóa thành cho tàn thật sao hắn thấy tiểu phượng hoàng chính là thụ diệp phong hợp lý đương nhiên hắn là không nhìn thấy trong hư không hơn mười vị trưởng lão nếu không liền sẽ không nghĩ như vậy ngo tạo cái ò n này có loại này thao t c Xong,、la、hạo đang la lửa ạ t ố này g trong, không Phong bên biết vẫn như cũ không biết do Diệp phong đã trở t do h cũ Diệp đã n thần hoàng chủ nhân, con nó thần hoàng động n h chủ chủ phó khế、ước. Ha ha ha, con mẹ nó là thần hoàng chủ động lá tham. kết là à ước. Cái ký mẹ lá thế nhưng là ta thái huyền môn hộ sơn thần thú hậu đại a quảng trường bên ngoài nội môn đệ tử tất cả đều hai mắt tinh hồng cái này cơ duyên quá hắn sao để cho người ta ghén é t mơ mơ hồ hồ nhà ta thần thú sẽ đưa lên cánh cửa trở thành người ta tọa kỵ liền hỏi ngươi hắn sao có tức hay không dù sao lao tử tức giận nha diệm phong chắp hai tay sau lưng Đạm mạc lần này xem như thêm kiến thức gặp qua không muốn mặt cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không muốn mặt đây là dùng ta thái huyền môn hộ sơn thần thú đối ta thái huyền môn thân truyền đệ tử độc thủ Lao phu t La bốn đầu tiên nói một cái tác giả c u n là một cái u b u ồ n chứng người bệnh chỉ là đơn thuần nữa thích trong sách thế giới cho nên liền tự mình viết quyển sách đối với đổi mới phương diện quả thật có chút tự đại trước hai ngày tại y viện làm tâm lý phụ đạo cùng trị liệu một ngày canh một nghĩ đến tại thế nào trở về về sau một ngày bốn canh không có vấn đề a kết quả một ngày hai canh s á c thực vạn phần thật có lỗi nhưng là tác giả c u n nghĩ viết xong trong lòng lỡ thích cái kêu huyền huyền thế giới một cái từ tác giả c u n tạo dựng thế giới ta rất chán ghét giao lưu cũng rất chán ghét quan hệ nhân m ạ n h đáng ghét hơn xã giao từ đó nói chi viết sách hiện tại thành ta duy nhất hay là nói đây là duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy có một điểm chuyện vui đi cái này hai ngày chỉ có hai canh cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi mỗi một chương đều là xây một chút sửa đổi một chút thẳng đến tự mình hài lòng mới phát ra tới có lẽ nay lại bị cho rằng là phi lư tác giả bán thảm theo những người kia nghĩ kỹ chớ mắng là được bệnh trầm cảm sao tin hay không cùng người khác cũng không quan hệ là chuyện của chính ta đây là ta ưa thích huyền huyến thế giới cũng là ta từng giờ từng phút không nao phun phong tối xóa tổ tít có lý vạch k u y ế t điểm vô cùng cảm kích mỗi một chương tác giả cun đều sẽ hết sức đi viết viết như thế cái chương tiết cuối cùng là bởi vì hy vọng mọi người khác thúc t r ư ờ n g tác giả cun nghĩ hiện ra một bản có chất lượng sách cho mọi người cũng là hy vọng để cho mình có một cái mỹ h ả o thế giới ân tự mình cấu tạo mỹ hào thế giới ưa thích quyển sách ném hoa bỏ phiếu độc giả mọi người trong nhà tạ ơn ngài nguyện ý ủng hộ của ngài đổi mới phương diện tận lực bốn năm hơn viết một t r ư ờ n g phát một t r ư ờ n g b á i tạ chương m ộ ư ơ i bốn một mươi bốn thần thú đưa ngươi dưỡng tốt về chủ nhỏ tiểu phượng hoàng nó nó làm sao có thể trở thành người khác toa kỵ đồng thời ký kết khế ước đường bánh khuôn mặt đột biến lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc thân thể mềm mại chấn động lên tiếng kinh hô nàng từ nhỏ đã để mắt tới cái này tiểu phượng hoàng bỏ ra đằng đắng vài chục năm cũng bất quá thành lập một cái miễn cưỡng quen biết quan hệ thế nhưng là vẹn vẹn mấy ngày không thấy cái này tiểu phượng hoàng liền thành người khác tọa kỵ hơn nữa còn là một cái tự mình chưa từng nghe qua đệ tử tiểu phượng hoàng ngươi qua đây trung thực nói cho bản tiểu thư hắn có phải hay không ép buộc ngươi cái gì rồi lại hoặc là hướng dẫn ngươi ký khế ước ngươi làm sao có thể chủ động đi làm như thế một cái bình thường thiếu niên tọa kỵ đâu đ ư ờ n g ánh vội vàng lên tiếng gương mặt xinh đẹp trên dần dần lộ ra rét lạnh ký tức mặt mũi tràn đầy không tin tự mình bỏ ra đằng đắng hơn mười năm a từ nhỏ đến lớn liền đụng vào một cái cũng khó khăn như thế một cái nạo t i ể u phượng hoàng thần thú thế mà chủ động đưa đi lên cửa cái này sao có thể ngang ngang tiểu phượng hoàng đầu méo một chút nhìn xem cái này thường xuyên cho mình mang ăn ngon bảo vật thiếu nữ người này đầu góc xảy ra vấn đề a nhà mình chủ nhân có một loại tự nhiên cảm giác thân thiết mà lại thiên phú siêu cấp kinh khủng khí vận như hồng làm sao đến trong m i ệ n g ngươi liền thành phổ thông thiếu niên ta chủ nhân thế nhưng là thần nha không sai cái này thiếu niên làm sao có thể nhường hộ sơn thần thú chủ động làm nô ở trong đó nhất định có kỳ quặc ngay tại điên c u ồ n g tránh né la hạo gầm thét lên tiếng hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi tận lực tránh né lấy mỗi một chỗ hỏa diễm lần này tiểu phượng hoàng là dùng niết b à n chi hỏa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó nhiệt độ có thể trong nháy mắt hỏa tan chính mình hắn không cam l ò n g hơn không tin mẹ nó như thế một cái bình thường thiếu niên làm sao có thể liền thu phục thần thú hắn cũng dòm mong muốn hồi lâu nhưng căn bản là không có biện pháp tiếp xúc thật sao toàn bộ thái huyền môn có khả năng nhất chính là thánh nữ đừng bánh nàng cũng bỏ ra đằng đắng hơn mười năm thế nhưng không gặp cái gì hiệu quả trong lòng dần dần buốc lên ra l ử a giận hắn vốn là muốn tới trừng trị một phen cái kia khiêu khích thiên thần đường người hắn ngay tại truy cầu thành nữ muốn ở trước mặt nàng s u ấ t một chút danh tiếng nhưng ai có thể tưởng đến thế mà khiến cho chật vật như thế như thế mất mặt nhìn về phía diệp phong ánh mắt lóe r a hàn mang sắc cơ đột nhiên hiện diệp phong bình thản lên tiếng lộ ra thần sắc khinh thường ta t h ủ y thời có thể để giải trừ khế ước nhưng ngươi cảm thấy tiểu hồng sẽ nguyện ý không nếu như tiểu hồng nguyện ý ta lập tức liền k h i ra trong hư không trưởng lão nghe vậy kém chút dọa một cái giật mình mẹ nó cái này cũng không thể cởi ra hiện tại diệp phong đạt được thần thú hữu nghị đồng thời còn cùng chân chính hộ sơn thần thú ký kết khế ước hiện tại nếu là đem vị k i a hậu đại cho từ bỏ toàn bộ thái huyền môn đều phải đại động đảng mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý tiểu phượng hoàng đi theo diệp phong nhưng hiện tại là không thể thế nhưng tiến hành một người một thú nếu là giải trừ không nói hai lời đợi chút nữa thượng cổ phượng hoàng liền muốn đến hỏi tội diệp sư điệt nhanh chóng dừng tay có chuyện hào hào bàn bạc chớ cởi ra khế ước ngàn văn vạn không muốn cởi ra nhị trường lão bọ người theo hư không bên trong sông ra vội và nói g n môn chủ đường xuyên cùng đại trưởng lão cũng không có bọn hắn tích cực bởi vì la hạo là bọn hắn phe phái người nếu là thật giải trừ đến lúc đó cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là bọn hắn la hạo lao tử hắn sao triệt để choáng vắng a hắn theo vào sơn môn liền biết rõ t i ể u phượng hoàng tồn tại đây là một cái cực kỳ cao ngạo thần thú chim cũng không mang theo chim tự mình một cái cái chủng loại kia hiện tại xuất hiện loại này tình huống khẳng định là bị người lừa a thế nhưng là vì sao nhị trưởng lão bọn hắn thế mà còn làm ra bộ dáng như vậy con nhường cái này thiếu niên không thể giải trừ mẹ nó cái gì tình huống cả người triệt để c h o n g váng hoàn toàn không biết rõ tình trạng ngang ngang phẫn nộ tiếng phượng hót vang lên tiểu phượng hoàng trợn mắt nhìn hai cái mắt nhỏ t r ừ n g mắt la hạo chuẩn bị động thủ thiêu chết hắn nếu là thần đồng dạng chủ nhân giải trừ khế ước của ta ta liền giết ngươi tại giết ngươi cả nhà h、hey. e tiểu phượng hoàng hiện tại cực kỳ phẫn nộ hậu quả vô cùng nghiêm trọng diệm phong bất đắc dĩ buông tay nói ai nha nha ngươi xem đi không chỉ là tiểu hồng không nguyện ý liền các trưởng lão cũng không nguyện ý à. mặc dù ta cũng rất không minh bạch đó là cái cái gì tình huống nhưng sự thật chính là như vậy ngươi không phải muốn đối ta xuất thủ sao tới đi tiểu hồng xem như tọa kỵ của ta a tới đi triệu hồi ra tọa kỵ của ngươi chúng ta quyết đấu đi nói đến đây diệp phong lộ ra rét lạnh tiểu d u n g n h ế c miệng lộ ra bệnh nhà nói mà lại là không chết không thôi loại kia la hạo đừng nói hắn không có tọa kỵ liền xem như có tọa kỵ dám động một cái kêu mẹ nó là phượng hoàng trong truyền thuyết thần thú đừng nói thêm cái tọa kỵ tại thêm mười cái hắn loại tầng thứ này cũng là bị đẻ xuống đất ma sát kết quả là hắn lựa chọn trở mặc đồ đần mới quyết đấu hẳn phải chết không nghi ngờ phi sợ hàng liền quyết đấu cũng không dám ngươi tính là gì nam nhân d i ệ p phong n í t miệng nhún vai bất đắc dĩ nói la hảo nghĩ nghĩ tiếp tục giữ yên lặng dù sao mạng chó trọng yếu lần này qua hắn có là biện pháp nhằm vào diệp phong lúc này một bên đường ánh đôi mắt đẹp rừng rừng hoặc ánh nước mắt lúc nào cũng có thể sẽ tràn mi mà ra Ta cố g ăn ăn một đống thiên tài địa bạo bị lấy ra đường bánh gương mặt xinh đẹp bên trên xét qua hai hàng nước mắt khóc cực kỳ thương tâm nàng thế nhưng là trọn vẹn hao tốn vài chục năm tâm huyết nện vào đi linh thạch cũng đến trăm vạn m à n g tính đồng thời nàng là phát ra từ nội tâm ưa thích lá tiểu phượng hoàng thế nhưng là bây giờ tiểu phượng hoàng thế mà cùng những người khác ký kết khế ước vô số nội môn đệ tử kích động run rẩy lên mẹ nó cái này đều là trong truyền thuyết tốt đồ vật mỗi người bọn họ trên người linh thạch tối đa cũng liền mua sắm một cái bảo vật thứ trí bảo này thế mà chỉ là phượng hoàng khẩu phần lương thực đột nhiên ta có một loại người không bằng chim cảm giác đầu ta một lần cảm giác tự mình lẫn vào không bằng chim à à à, người nghe rơi lệ người gặp thương tâm nơi này có một cái tính toán một cái chúng ta thiên huyền phong nội môn đệ tử thế mà đều là dạng này d i ệ p phong nghe vậy lập tức xứng sở ngoa tạo cái này tiểu phượng hoàng thế mà ăn nhiều như vậy mình bây giờ toàn ra thân là liền một cái nguyên linh thanh thạch đi tựa hồ còn không có bên trong một q u ọ n g cỏ đáng tiền chật nói cái kia kỳ thật ta có thể đem tiểu phượng hoàng cho ngươi đường ánh thuốc thít lập tức đình chỉ đôi mắt đẹp c h ấ p động nhìn về phía diệp phong vô số nội môn đệ tử trong lòng một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mạ qua cái này ngon nhân phát hiện tâm rồi chương mười lăm mười lăm ta thành tông môn công địch ngoa tạo con hàng này lương tâm phát hiện dựa theo vị này tính cách làm sao có thể đem thần hoàng đưa ra ngoài còn có cái này mẹ nó là ta thái huyền môn hộ sơn thần thú hậu đại trong truyền thuyết phượng hoàng cái này tiểu t ử há có thể nói đưa người liền đưa người bao quát một đám các trường lão cũng choáng váng cái này thế nhưng là thần thú thần thú a phượng mao lân giác tồn tại hoàn toàn sau t r ư ờ n g thành ít nhất cũng là thiền tôn cấp bậc cừng giả hiện tại ngươi cùng ta nói đưa người cái này hắn sao nói đưa liền có thể tặng sao ngươi cầm thần thú là rau cải trắng sao trên mặt đất tùy tiện liền có thể nhặt hai cái mặc dù tặng đối tượng là t h á n h nữ nhưng thần thú cái đồ chơi này người nghĩ đưa liền đưa vậy ta thái huyền môn rất không mặt mũi a diệp phong chấn nặng gật đầu vội và nói g n đương nhiên ta diệp phong nói được thì làm được ánh mắt rơi vào tiểu hồng kia vểnh lên trên nông quá tham ăn đưa ra ngoài đi các loại sau khi lớn lên chính nó liền trở lại động đột nhiên một trăm vạn linh thạch lấy mạng mũi a t h ô n thiên đế kinh hiện tại cũng bởi vì không có linh thạch không thể thôn vệ linh khí cái này ổn thỏa chính liền cũng nuôi không sống đường ánh đôi mắt đẹp gấp t r à n h diệp phong thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên ngươi thật muốn tặng cho ta sao cái này thế nhưng là thượng cổ p h ư ợ n g hoàng hắn thật sẽ đưa sao gương mặt xinh đẹp hơi có chút thấu đỏ chẳng lẽ lại hắn muốn dùng cái này tiểu phượng hoàng đuổi theo bản thánh nữ hay sao vậy ta muốn tiểu phượng hoàng có phải hay không liền phải tiếp nhận hắn tâm tư nhiễu loạn đường ánh đã hoàn toàn nghĩ lệnh hoàn toàn không biết rõ diệp phong nhưng thật ra là muốn cho tiểu phượng hoàng miễn phí tìm c ơ phiếu cái kia cái kia ta không nhất định sẽ tiếp nhận ngươi chuyện này ta nhất định phải suy nghĩ một chút dù sao cha cũng không nhất định sẽ đồng ý nhưng là nếu như nhất định phải tiếp nhận người mới có thể đem tiểu phượng hoàng đưa cho ta ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút đường ánh tia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp tràn đầy nói nghiêm túc nội môn đệ tử toàn bộ nổ ngoa tạo d i ệ p phong tên x u ấ t sinh này chẳng lẽ lại là dùng tiểu phượng hoàng đến uy hiếp ta thái huyền thánh nữ hay sao hôn chướng đồ vật thế mà lấy thần thú đến bức hiếp thánh nữ cùng hắn tốt nếu không phải không dám động đến hắn lao tử nhất định giết chết hắn vương b ắ đản thánh nữ tại trong lòng bọn họ là thánh k i ế t há có thể bị như thế cưng hiếp húng chi thánh nữ ngài làm sao có thể nói ra suy nghĩ một chút loại l ờ i này ngươi để cho chúng ta người ngưỡng mộ làm sao chịu nổi a bọn hắn hiện tại liền hận tự mình không có một đầu thần thú nếu không đã sớm ôm được mỹ nhân về sắc khí tràn ngập trong không khí đông đảo đệ tử trong mắt tràn đầy tinh hồng c h i sắc nếu là nhãn thần có thể giết người diệp phong hiện tại đã chết đến tám trăm trở về bức hiếp thánh nữ chính là tội chết la hạo trong mắt hiện đầy sắc cơ đây là hàng thật giá thật sắc ý. cái này t i ệ u tử không chỉ uy hiếp tự mình thành lập thiên thần đường thế mà còn dám dòm mong muốn ta nữ nhân hắn truy cầu đường gánh đã đ ẳ n g đắng năm năm thế nhưng là vẫn như cũ không thấy mảy may hiệu quả hiện tại xuất hiện cái vô danh tiểu tử thế mà liền có thể nhường nàng suy nghĩ một chút l ử a giận dần dần bốc lên d i ệ m phong ngoa tạo cái gì tình huống cô bé này trong nội tâm suy nghĩ cái gì lao tử là bởi vì không có linh t h ạ n h nuôi mới tạm thời đặt ở châu ngươi tạm nuôi a Không không không, ta nhớ ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì đơn thuần là bởi vì tiểu hồng quá tham ăn ta nuôi không nổi trưởng thành trước đó tặng cho ngươi nuôi dù sao đến lúc đó trưởng thành chính nó liền sẽ trở về dù sao cũng không thể quá mức làm phiền ngươi ta đã cùng nó câu thông tốt đúng không tiểu hồng tiểu hồng vểnh lên cái bờ ngông mắt v ư ợ n g sáng tỏ hung hăng gật đầu o tờ su các nội môn đệ tử trong lòng đung lòng còn tốt còn tốt nhưng là ngươi mẹ nó nguyên lai là muốn n h ư ờ n g người khác cho ngươi nuôi sau đó dưỡng tốt về sau tại cho ngươi cái này mẹ nó vẫn là cái x u ấ t sinh a nuôi một cái thần thú tốn hao vô số kể a cái này tiểu tử ngược lại là đánh cái tính toán thật hay a để cho nhìn ta nữ vậy t ha ha. Cái n à mẹ nó, tự mình thái huyền môn nó, huyền tự thái hộ sau ơ ngươi n thần thú cho ngươi ký kết cho khế ước. ký Về s n g ư ơ i mẹ nó còn muốn cho ta thái huyền môn thành nữ cùng vô số tài nguyên đến cấp ngươi ngôi các loại tiểu phượng hoàng trưởng thành đến thiên tôn hay là thánh nhân sau đó ngươi liền hấp tấp mang về thầm nghĩ muốn thổ huyết đường ánh gương mặt x i n h đẹp lập tức đỏ bừng cái này cũng quá lung túng a nguyên lai là nuôi không nổi mới cho tự mình đợi lắm nữa đột nhiên kịp phản ứng trong mắt c h ứ a tức giận hét lớn lên tiếng cái gì gọi là nuôi không nổi mới cho ta sao chẳng lẽ lại ngươi không thích ta thế nhưng là sau khi nói xong kém chút khóc lên nàng chỉ làm u ố n đơn giản biểu đạt một cái ngươi hẳn là thích ta a nhưng là trường hợp này câu nói này mang tới ý nghĩa bị ngươi triệt để hiểu lầm đôi mắt đẹp đỏ bừng nước mắt đỏ quanh thân thể mềm mại rút rút y chính mình đến cùng đang nói cái gì a a a a a nội tâm phát điên vô cùng ngoa tạo thánh nữ đại nhân chẳng lẽ lại thánh nữ ưa thích cái này tiểu tử ý tứ của những lời này tại sao ta cảm giác nữ thần cách ta đã đi xa cái này tiểu tử đến cùng có tài đ ứ c gì lại có thể đạt được thành nữ ưu ái mấu chốt hắn sao còn một bộ không phải như vậy ta không thích n g ư ờ i bộ dáng lao tử muốn chém chết hắn a a a các nội môn đệ tử cũng triệt để phát điên bọn hắn não bổ rất nhiều hình ảnh trong lòng muốn thổ huyết d i ệ p phong tại trong mắt bọn họ đã trở thành công địch mà hư không bên trong cũng có mùi thuốc súng tại lan tràn môn chủ a làm sao đột nhiên ngươi liền muốn thêm già con rể rồi tam trưởng lão cười ha hả nói hắn mạch này thân truyền đệ tử là tần lạc cũng là thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật không sai lão phu cho rằng môn chủ vẫn là đem lạc nhi cùng đường ánh nhân duyên trước quyết định xuống một vị khắc trưởng lão bình chân như v ậ y nói cái này d i ệ p phong nhường bọn hắn cảm nhận được uy hiếp mà tần lạc cùng đường ánh ở giữa thông gia lúc này còn tại trao đổi bên trong chỉ bất quá đường xuyên một mực chưa từng bằng lòng đường xuyên trong lòng c ư ờ i lạnh đoạn trước thời gian hắn ngược lại là có chút n h ả ra nhưng là bây giờ nhìn thấy vị kia hậu nhân có được khủng bố như thế thiên phú làm sao có thể còn nhường tự mình nữ nhi gả cho tần lạc người ha hả nói ra việc này bàn lại mà phía dưới d i ệ p phong hơi không kiên nhẫn â sự tình làm sao trở nên phức tạp như vậy được rồi chính ta nuôi đi sự tình làm sao bị các ngươi chỉnh như vậy loạn bây giờ trở lại thiên thần đường nửa canh giờ cũng kém không nhiều đến nói cho ta lựa chọn của ngươi ánh mắt nhìn về phía người áo đen cái khác đều là thứ yếu thiên thần đường là hắn hiện tại duy nhất có thể thu hoạch được khí vận đáng g i á n nơi phát ra chiến hoặc là không chiến ngươi đây là tại uy hiếp ta người la hạ hướng phía trước đặc mạnh mênh mông quần quận vô song khí tức bộc phát khinh miệt nhìn về phía diệp phong không bằng người ta trước làm qua một trận như thế nào không thể so với thực lực cũng không thể so với toa kỵ hơn không thể so với tu vi chúng ta so thiên phú khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một ngụm rét lạnh tiêu d u n g t r ư ơ n g mười sáu mười sáu không phục làm ta thượng cổ ma tôn lần này có trò hay để nhìn la hạo thiên phú năm đó thế nhưng là từ lao tổ phán định là đương đại trí cường danh sưng tiên thiên đạo thể bên trong kinh khủng nhất thể chất một trong ngũ hành hỗn độn thể sinh cùng hỗn độn bắt đầu cùng ngũ hành thiên địa c h i tử dù là diệp phong c ó được phượng hoàng nhất tộc chiếu cố thiên phú cũng hơi kém một chút la hạo nếu không phải so với những thân truyền đệ tử khác nhập môn muộn bây giờ chỉ sợ cũng đột phá hóa thần cảnh tất cả đại trưởng lão cười lạnh thành tiếng cái khác tam đại thân truyền một cái là môn chủ c h i nữ thái huyền t h á n h nữ mặt khác hai cái từ nhỏ đã bị đưa vào thái huyền môn thiên tư chắc tuyệt có thể coi là tuyệt thế thiên tiêu nhưng vẫn là như thế bọn hắn tại thái huyền môn bên trong hơn mười năm lại bị một cái nhập môn tám năm la hạo đội k ị cho nên diệp phong nếu là đáp ứng la hạo sẽ bị triệt để nghiền ép nói như vậy chỉ sợ sẽ cho đạo tâm của hắn mang đến trọng thương d i ệ p phong ánh mắt nhìn về phía la hạo dần dần r ế t lạnh nơi này có mày chuyện gì lại nhiều lần thật coi hắn là đánh g i ấ m hay sao ta nói chuyện ngươi có xen vào tư cách câm miệng ngươi lại lan đến đi một bên vô số đệ tử trợn mắt h ố t mộm mẹ nó đây là cái gì thao tác người ta la hạo dù sao cũng là thân truyền đệ tử có được hay không luận tư lịch luận tu vi luận thực lực chỗ nào đồng dạng không mạnh bằng ngươi hiện tại diệp phong lại còn nói người ta không có tư cách ngoa tạo cái này bức cũng quá c à n d ỡ đi mẹ nó có dám hay không đang trang bức một điểm tin hay không lão thiên ra một đạo xét đánh chết người a người la hạo hai con ngươi giống như phun lửa nếu là có thể giết người diệp phong đã chết tám trăm k h ắ p cả c h ậ t diệp phong chuyển hướng ánh mắt không tại phản ứng hắn nhìn về phía người áo đen t i ế như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén tinh mang để cho người ta không dám nhìn thẳng người áo đen liên tục rút lui ba bước người áo đen cười khổ lên tiếng đ á n mắt lại hiện lên một tia thâm thủy ánh mắt Ta lựa chọn chiến, tự phế tu vi đ ồ người t t háo đen trên thiên huyền phong thế nhưng là xếp hạng ba mươi mấy tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau tất nhiên trở thành thái huyền môn trưởng lão một trong kém nhất cũng là một cái thiên vương cảnh cường giả ngay sau tại phía đông đại lục chính là xương vương xương bá tồn tại thế nhưng là hắn lại tự phế tu vi đây là tất cả mọi người xem không hiểu sự tình la hạo chỉ cảm thấy mình bây giờ trên mặt đau rát đau n h ấ t bởi vì người áo đen chính là hắn thiên thần đường người hiện tại ở ngay trước mặt hắn bị diệp phong uy hiếp mà tự phế tu vi cái này hắn má không phải đánh hắn mặt khuôn mặt vô cùng băng lãnh một cỗ sắc cơ theo thể nội tuân ra mỗi chữ mỗi câu nói ra diệp phong ngươi là đang tìm cái chết diệp phong lộ ra dễu cận nói có đôi khi ta thật rất muốn cười thiên thần đường muốn giết ta lúc các ngươi bọn này ngụy quân tử làm sao không nhảy ra gọi bọn hắn đừng động thủ rồi hiện tại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi bất luận hôm nay ai nhìn ta khó chịu ai đối ta động sắc cơ ai về sau chuẩn bị làm ta ta diệt phong tiếp hết lượn không phục chặt ta hả? không có loại này liền hắn sao lăn một bên đợi đi ngang tiểu phượng hoàng như một đạo hồng quang xông lên trời không cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát đây mới thực là nghiết bàn chi hỏa mà không phải lúc trước đuổi theo dùng cái chủng loại kia rác rưởi hỏa diễm chạm vào đã tổn thương đụng chi vừa chết nó cảm nhận được tự mình chủ nhân phẫn nộ la hạo liên tục rút lui ba bước gắt gao nhìn về phía diệp phong ngựa khí dần dần trở nên bình thản nhưng lại làm cho người không rét mà run diệp phong t ố t t ố t rất tốt dứt lời bốn bể sát cơ tán đi lần này về sau hai người đem chính thức trở thành tử địch diệp phong mang theo dếu cỡ khuôn mặt nhìn về phía tự phế tu vi người áo đen lộ ra một ngụm tuyết răng trắng cười nói ta nhớ được lúc trước ta nói à ngươi không chết chính là ta chết tự phế tu vi muốn đi ngươi cảm thấy khả năng sao hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết cũng chỉ có đầu này lựa chọn hiểu các nội môn đệ tử triệt đề nổ nguyên bản liền xem diệp phong khó chịu hiện tại triệt đề bộc phát ta đi cái này diệp phong điên rồi phải không người á o đen dù sao cũng là một phương t i ê n mới bây giờ tự phế tu vi hắn còn muốn thế nào đồng thời người á o đen còn thối lui ra khỏi thái huyền môn hắn thế mà còn hùng hổ do người thật sự là chúng ta bên trong xỉ nục thật sự là xấu hổ tại người này là đồng môn đơn giản chính là tu sĩ bên trong đại hoại trong hư không các trường lão giờ phút này cũng là khuôn mặt cười lạnh hướng về phía môn chủ nói môn chủ đại trưởng lão cái này diệp phong bản tính ác liệt như vậy bản tọa đề nghị đi đầu hủy bỏ nó thân truyền đệ tử tư cách nhị trưởng l ã o nói như vậy không sai lão phu tán thành đồng môn ở giữa như thế tương tản đơn giản có nhục ta thái huyền môn phong tam trưởng lão tỏ thái độ cái k h á c trưởng lão theo sát phía sau đồng ý đi đầu phê chuất thân truyền đệ tử tư cách đi môn chủ nghĩ lại cho kỹ đại trưởng lão lông mi nhũ chặt trong mắt lóe lên một tia lửa giận quắt lớn lên tiếng ở đây các vị thế nhưng là đều hiểu toàn bộ quá trình đ i ê n ương đầu tiên là động thủ cấp đoạt bảo vật tại ra sắc cơ diệp phong vừa rồi động thủ nhưng thiên thần đường lại đem tất cả sai lầm toàn bộ lắc tại diệp phong trên thân sau đó phái ra ninh thiên một cái cao hơn diệp phong một cái đại cảnh giới thiên tài chuẩn bị đoạn nó tứ chi phế nó t u vi bạo chiếu bảy ngày cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào về sau ninh thiên tay trượt cầm không được linh kiếm sinh tầm ma diệp phong đem đánh bại đồng thời phế nó t u vi cái này có gì không đúng sau đó người á o đen xuất hiện a thiên thần đường chuẩn bị dùng cái này đem diệp phong chém giết diệp phong phản kích cái này có gì không đúng nhị trưởng lão mặt lộ vẻ r ấ t lạnh cả giận nói người á o đen đã tự phế tu vi đối với hắn không có chút nào uy hiếp vì sao không thể thả diệp phong bản tính như thế t ừ không thể trở thành ta thái huyền môn thân truyền đệ tử la hạo thế nhưng là hắn mạch này người diệp phong cái này uy hiếp tự nhiên muốn loại bỏ nhưng lại tại bọn hắn cãi lộn thời điểm người á o đen trên thân phát sinh đột biến vô số ma khí bay lên vô số hắc vụ bộc phát gầm thét lên tiếng đã ngươi muốn chết kêu bản tọa liền thành bằng ngươi tự phế tu vi đều không cho đi nhân tộc tạp thoái thật coi lão tử là dễ khi dễ hay sao đột nhiên trời đất quay cuồng ma khí tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái huyền quảng trường mà hắn lại buôn tập hướng diệp phong ma tộc không được người háo đen là ma tộc d ư n g h i ệ t hắn đã bị ma tộc tàn hồn trừng khống cứu cứu ta vô số nội môn đệ tử lên tiếng k i n h hô hoảng sợ không thôi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắc bào nhân này bọn hắn đứng thẳng trận đệ tử thế mà là ma tộc d ư n g h i ệ t liền la hạo cũng trận tròn mắt nhìn về phía diệp p h o n g hán chẳng lẽ lại đã sớm biết rõ rồi ông ngong ngong diệp phong nhìn về phía đoàn kia ma hồn thể nội thôn tiên đế kinh đã sớm sao động c u n g dứt nó cảm ứng được đồ ăn hương vị diệp phong khoe miệng có chút dâng lên tựa hồ đây là cơ duyên a chương mười bảy mười bảy thôn vệ ma tôn thương tới c ă n cơ đây là một cái ma tôn tàn hồn nhanh chóng xuất thủ ma vật lại dám đối ta thái huyền môn đệ tử ra tay vô số trường lão đông nhiên xuất thủ mênh mông quần quận vô song uy áp bộc phát phảng phất nhường thiên địa sục đổ hãm vô số hư không trở nên nhiễu loạn trong nháy mắt thái huyền trên quảng trường mà khí bị thanh trừ nhưng tất cả mọi người cũng không kịp cứu diệp phong đoàn kia hắc khí lượn lờ ma vật đã giết tới mà lại tất cả trưởng lao trong lòng đều mang một tia may mắn cái này gây thai vạn rốt cục chết ta bọn hắn không sợ môn chủ cùng đại trưởng lao t r ư n g trị bởi vì bọn hắn có đầy đủ lý do dựa theo tốc độ căn bản cũng không khả năng cứu viện nhân tộc tạp thoái làm hỏng đại sự của ta là chết ma vật tiếng giống giận dữ vang lên nguyên bản hắn là chuẩn bị đối thái huyền cấm địa bày ra cơm chế ăn cắp bảo vật thế nhưng là lại bị cái này thiếu niên nhằm vào nguyên bản chuẩn bị tự phế tu vi như vậy được rồi tại mưu hắn đường kết quả cái này thiếu niên lại dám từng bước ép sát muốn hắn chết a thượng cổ bao nhiêu đại nhân vật muốn giết ta mà phải hiện tại chỉ là một cái thiếu niên cũng dám phát ngôn bừa bãi thật lấy chính mình là thiếu niên đại đấy rồi k h ắ c k h ắ c chết đi cho ta môn chủ đường xuyên cùng đại trưởng lao sắc mặt bờ biến bởi vì cách xa nhau quá xa đây hết t h y đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt nghĩa xúc ngươi nếu dám tổn thương diệp phong mảy may ta so diệt ngươi tam hồn thất phách cầm thù đến cấm địa bên trong vinh thế không được siêu sinh có thể kia ma tôn tàn hồn không có chút nào dừng lại tới gần càng gần diệp phong tựa hồ không có động tác m i ế n miệng lên tại song phương cách xa nhau bất quá ba mét thời điểm hắn đem tay phải vân lên ra ẩm ẩm một cô đế uy bộc phát kia hồng hoang mạ cổ lão kinh khủng khí tức tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường vô số trường lão sợ mất mật lên tiếng kinh hô đây là đế bi đế kinh trên người hắn thế mà có được vô thượng đế kinh cái này làm mười năm đồ đần thiếu niên bất quá mười tám tuổi thiếu niên thế mà thân dấu đế kinh tất cả mọi người tại lúc này choan váng kia là đến từ linh hồn xé nát thanh âm giống bản tọa h ư n p h á c h ma tôn đáy mắt hiện lên một tia kinh dị bởi vì hạn tại ở gần diệp phong hai mét chỗ không cách nào phía trước tiến vào mảy may vì cái gì ngươi chỉ là một cái thông linh nhất trọng sâu kiến vì sao có thể thôn vệ bản tọa linh hồn、Hán. đã bị giam cầm ở hư không bên trong tựa như là trong mâm chi bữa ăn làng lặng chờ đợi bị nuốt、Ấm、ẩm ẩm diệm phong thể nội bộc phát ra cực kỳ sáng chói chói mắt thần huy lấp lánh trường không trong hai con ngươi hình như có hắc khí lở lở đang l ó e lên phần phật ma tôn linh hồn càng phát yếu hắc khí cũng dần dần giảm bớt động thủ nhanh chóng cứu viện đệ tử nhị trưởng lao đáy mắt hiện lên một tia kinh dị gầm thét lên tiếng hắn muốn mượn lấy cứu viện lấy cớ đánh gãy diệm phong thôn vệ nếu không một cái ma tôn tàn hồn có thể cho hắn mang đến vô tận cơ duyên không sai chúng trưởng lão nhanh chóng xuất thủ tam trưởng lão cũng động không có chút nào c h ầ n trở nhưng lại tại lúc này ai dám động đến chém như đại đạo tiếng trung vang vọng tại đông đảo trưởng l ã o bên hai đại trưởng l ã o chắp hai tay sau lưng ngăn tại trước người của bọn hắn bình thản nhắn thần làm cho lòng người sinh sợ hãi tất cả trưởng lão không dám có chút động tác môn chủ đường xuyên thản như nói d i ệ p phong lần này lập công khám phá ma tôn tàn hồn các ngươi thế mà còn dám nghi ngờ các ngươi hiện tại còn cho rằng diệm phong là bản tính tàn bạo sao mắt vụ b ề liền thành thành thật thật ở lại nhìn không tấu một lần đừng nhìn không tấu lần thứ hai đây là uy hiếp môn chủ thật sự nổi giận đồng thời là đang cười nạo bọn hắn các ngươi không phải nói diệp phong không thích hợp làm thân truyền đệ từ sao không phải nói hắn là thái huyền môn sỉ nhục sao hiện tại diệp phong độc chiến tượng của ma tôn đồng thời sớm phát hiện các ngươi bọn này thiên tôn trường lão chẳng lẽ lại là mắt ngủ vô số trưởng lão cười khổ đối mặt bọn hắn làm sao biết rõ hắc bảo nhân này là mẹ nó ma tôn tàn hồn hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức giống hôn trướng hôn trướng đồ vật vung ra bản tọa ma tôn tàn hồn ngay tại gào thét gào thét hắn không cam lòng không cam lòng tự mình trở thành đồ ăn không cam lòng tự mình trở thành một cái thông linh nhất trọng một con kiến hôi đồ ăn h ắ n thế nhưng là thời kỳ thượng cổ ma tôn a thế mà chết như thế b i ệ t khuất đáng t i ế c là hắn không có chút nào dễ d ù a khả năng ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ ký ức cùng thần hồn dần dần s ó i m ọ n ẩm ẩm diệm phong trong óc nhiều hơn vô số trợ cảnh giống như thiên địa hùng vĩ thành trị bị công hãm giống như trích tiên tồn tại vẫn là tiên đàn hơn có danh s ư n g bất hủ cường giả thi thể phục sinh lấy gây chi chắn ngang thiên địa độ thiên đạo đại kiếp đây là vị này ma tôn bộ phận ký ức thôn thiên đế kinh không chỉ là đem hắn ký ức hấp thu còn có tu vi thần hồn thần hồn của hắn tại lúc này tăng vọt thông linh nhị trọng tam trọng tứ trọng ngũ trọng lục trọng thất trọng dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mà thần hồn tu vi vẫn tại tăng vọt lúc này ngoại giới đã triệt để nổ tất cả đại đệ tử khóc không ra nước mắt vô số đệ tử trọng thương trên mặt đất bọn hắn cũng không dám lại trào phúng diệp phong lần trước là mẹ nó bị tiểu phượng hoàng h ò a diễm nốt đi lần này là ma khi ăn mòn rất nhỏ thương tới căn cơ cần tiêu hao vô số bảo vật cùng thời gian khả năng chữa trị những chuyện này bất quá là bởi vì miệng của bọn hắn tiện trào phúng khóc sao bởi vì ở đây chỉ có số ít mấy cái lông tóc không tổn hao gì những người kia là ở đây duy nhất không có mắng qua diệp phong người khi nhìn thấy bọn hắn lúc vô số đệ tử trong lòng càng thêm nổi nóng hận không thể cho mình lượm bàn tay bảo ngươi mang diệp p h o n g sao nhàn rỗi không chuyện gì trao phúng người ta diệp p h o n g làm truy ăn nhiều chết nò hiện tại bọn này nội môn đệ tử triệt để hiểu ra diệp p h o n g không phải là không thể gây là hắn sao liền t r a o phúng đều không được không tin không tin ngươi ngẩng đầu nhìn một chút rồi xem chừng trên trời rơi xuống lớn thai một vị trưởng lao xuất hiện tại la hạo trước mặt đau lòng không thôi bởi vì tổn thất của hắn là thảm trọng nhất triệt để thương tổn tới căn cơ nếu không dùng thánh dược khôi phục cả đời này thành cựu đem dừng bước thiên tôn t r ư ơ n g mười tám mười tám thánh dược sửa chữa phục hồi chửi đới trào phú húng. d i ệ p phong rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thôn vệ to lớn thần hồn cùng vô số cổ lão ký ức mang đến cho hắn cực lớn s u n g kích thiên huyền trên quảng trường bất luận cái gì đệ tử phải xuất nhập đồng thời môn chủ tự mình điều động một vị cường giả ở bên thủ hộ cha rõ nhất định phải cha rõ đem các đệ tử toàn bộ triệu hồi ta thái huyền môn nội môn đệ tử thế mà bị thượng cổ ma tôn đoạt xá nếu là trăm năm về sau mới phát hiện toàn bộ thái huyền môn đều muốn tiếp nhận tổn thất thật lớn môn chủ đường xuyên thức g i ậ ngày vô c ù n phát ra hiệu lệnh. thái huyền Tất tử, tại trong ra đệ môn vòng n cả g thứ o à càng là n Nỗi môn n bộ trở tử về. đệ i đại ngoài ề đều u luyện. hơn những phận lịch h này bên Ngày mấy trăm, t là bộ bảy la hạo xuất quan h ắ n căn cơ bị thánh dược sửa chữa phục hồi hắn đi tới thiên huyền quảng trường đ ạ m mạc lên tiếng d i ệ p phong lấy ti tiện thủ đoạn cướp đoạt phượng hoàng thuộc về đồng thời thương tới đồng môn ngoại môn điền ứng bất quá là muốn đổi lấy bảo vật lại bị diệp phong một quyền bánh sát ta thiên thần đường ra mặt muốn lấy lại công đạo lại bị nó phế bỏ một vị đệ tử t h i ê người huyền n b ả x ế áo đen i đe không không chính t h i là vị kia ma tôn tàn hồn đoạt xá vị kia đệ tử đây là ta thiên thần đường sai lầm trưởng lão cùng bọn ta cũng không từng phát hiện thế nhưng là diệp phong vẫn như cũ không đông tha dẫn đến thượng cổ ma tôn bộ phát thương tới trên trăm nội môn đệ tử sau đó diệp phong đông lời xưng bất luận cái gì nhìn hắn khó chịu người đều có thể làm hắn hôm nay ta la hạo đến thay trên trăm nội môn đệ tử đòi cái công đạo chỉ cần hắn t h ứ c t ỉ n h ta la hạo tất yếu cùng hắn tranh đấu một trận sinh tử cục ở đây có vô số không biết rõ tình hình đệ tử vốn là muốn đến thấy diệp phong phong thái kết quả lại trông thấy đại nghĩa lẫm nhiên la hạo nói ra lời nói này lời nói này la hạo cơ hồ tất cả đều là tránh nặng tim nhẹ vạt mẹo sự thật đồng thời đem hắc cứ thế mà nói thành bạch thiên thần đường triệt để đứng tại một cái đạo đức điểm cao mà các trưởng lão lại không thể đứng ra lắng lại chuyện này toàn bộ thái huyền môn cao tầng c á i cọ cũng kéo không rõ ràng ngay tại lâm vào một trận tranh đấu trong nước xoáy đồng thời đây cũng là đại bộ phận thái huyền môn cao tầng vui lòng nhìn thấy sự tình d i ệ p phong có thời cho bọn hắn quá lớn uy hiếp một ngày phá một cái đại cảnh giới như thế nghịch thiên nhân vật đương nhiên là bóp chết tại trong trứng nước bọn hắn đối với môn chủ c h i vị sớm đã là nhìn chằm chằm ngoa tạo nguyên lai d i ệ p phong là như vậy người nghe nói có vài chục vị sư huynh bởi vì hắn thương tới căn cơ chuyện này đối với tiềm lực cùng ngày sau tu vi cũng sinh ra cực lớn ảnh hưởng không sai như thế tính tình ngang ngược đệ tử động đột nhiên chém giết đ ồ n g môn không biết các trưởng lão là nghĩ như thế nào thế mà còn n h ư ờ n g hắn trở thành vị thứ năm thân truyền đệ tử a các ngươi đây liền không biết rõ đi ta có nội tình tin tức diệp phong nghe nói là phía trên một vị nào đó khu khu các ngươi hiểu được thì ra là thế ta ủng hộ thiên thần đường mặc dù bình thường bá đạo điểm nhưng ở thời khắc mấu chốt không có như xe bị t u t xích nghe nói bởi vì diệp phong toàn bộ thiên thần đường toàn bộ bị thương nặng vô số không biết rõ tình hình đệ tử đã bắt đầu giải lời đồn trong đó có lẽ có chân chính giút diệp phong người nói chuyện nhưng kia mới bao nhiêu cuối cùng bọn nước cũng sẽ tan vào trong biển rộng lật không nổi mảy may lãng la hạo lời nói này tại trong vòng một ngày chuyến khắp toàn bộ thái huyền môn vô số người đều chấn kinh đồng thời giận mắng d i ệ p p h o n g kẻ này không xứng thân chuyến chi vị kết quả là vô số đệ tử bắt đầu tự phát ủng hộ la hạo đồng thời tại thiên huyền quảng trường bên ngoài chờ đợi chờ đợi lấy trận kia khoáng thế lại chiến có thể m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i năm ngày hai mươi ngày thẳng đến ba mươi ngày d i ệ p phong ý thức dần dần thanh t ỉ n h ẩm ẩm thể nội chuyển gia kinh lôi văn vọng cự ly hoa thần ngược lại là càng gần có thể lời còn chưa dứt vô số chửi rửa tiếng vang lên ngoa tạo ma đầu kia thiên phú ngược lại là cường hãn thế mà liên phá tứ trọng cảnh giới lợi hại thì thế nào còn không phải một cái bản tính tàn bạo đối đồng môn hạ sát thủ c ắ n bã à thái huyền ma đầu diệp phong thất tỉnh la hạo cũng nhắm mắt ta c h ờ mẹ nó hơn mười ngày chính là vì hôm nay xem tên ma đầu này bị hành hung một trận dừng lại làm sao đủ nếu là ta có la hạo thực lực nhất định đoạn h ắ n tứ chi lấy báo ninh thiên mối thủ vô số thanh âm huyền áo tại diệp phong bên thai rõ ràng vang lên đại bộ phận đều là chửi rủa diệp phong lông mi nhũ chặt nghi hoặc tự hỏi đây là cái gì tình huống tự hồ xảy ra chuyện a len keng chúc mừng tốc chủ hoàn thành thôn vệ ma tôn cất đoạt khí vận giá trị một trăm năm mươi sáu len keng mở ra nhiệm vụ đối mặt la hạo chửi bới cùng k i ê u khích túc chủ ra tay bá đạo đem đánh bại nát đạo tâm thu hoạch được ban thưởng luyện đan thiên phú mát cấp d i ệ p phong ánh mắt quét về phía chu vi tựa hồ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra la hạo còn chưa cút r a phía trước ta đã nói ngươi nếu là nhìn ta khó chịu tùy thời có thể lấy độc thủ không cần thiết làm ra những này không quan trọng thủ đoạn nói đi so cái gì nhìn một chút trên thân tựa hồ tiểu phượng hoàng không thấy bất quá hẳn là không cái gì trở ngại dù sao nơi này là thái huyền môn tiểu phượng hoàng mâu thân thế nhưng là hộ sơn thần thú Chật, đem ánh mắt chuyển hướng la hạo mặt lộ sắc cơ ba phen hai lần làm yêu tự nhiên là không thể để ngươi sống nữa la hạo từ trong đám người đi ra lộ ra khinh miệt t i ể u d u n g nói ừ m ta không phục cũng khó chịu cho nên khiêu chế ngươi vẫn là như lúc trước nói tới ta không ước hiếp ngươi nhất định sẽ tuyệt đối công bằng giao đấu mặc dù ngươi liên phá tứ trọng nhưng ngươi ta tu vi tranh lệnh rất xa điểm ấy có thể bài trừ luyện đan luyện ký loại hình thì càng không cần dựng lên những n à y thua cũng không ảnh hưởng toàn cục cho nên chúng ta tỉ thí thiên phú tiến về thông linh bí cảnh thông tiết lộ ai nếu có thể đi càng xa ở trong đó có thể sử dụng công kích linh hồn đương nhiên ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn bị động phòng ngự là đủ như thế nào la hạo mặt lộ vẻ tiếu dung lại lạ như vậy làm cho người buồn nôn d i ệ p phong trong lòng cười lạnh nếu đ â y là trước khi bế quan tự mình đón lấy cuộc tỉ thí này liền cùng chịu chết không có gì khác biệt công kích linh hồn nói hắn sao thông linh nhất trọng có thể thương tổn được hắn đồng dạng hắn còn có thể kiếm lấy mỹ danh hóa thân chính nghĩa ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết cười nói đã ngươi đi tìm cái chết vậy ta liên tiếp mặt khác thu hồi ngươi kia làm cho người buồn nôn tiểu dung thật hắn sao buồn nôn Trưng 19, 19, thiên phú giao đấu, thông tiên giao phú đại đạo. đấu, à các vị sư huynh đệ các ngươi nhìn xem cái này diệp phong quả thật là không biết tốt xấu la hạo sư huynh buông xuống tư thái cùng hắn công bằng giao đấu muốn đòi lại cái công đạo kết quả hắn lại như thế sắp mặt không sai la hạo sư huynh nhưng vô dụng thực lực tu vi ép hắn kết quả hảo tâm xem như lòng lang dạ thú có lẽ diệp phong cho là mình vô địch cho rằng la hạo sư h i n h không có tư cách khiêu chiến hắn ha ha ha ha. diệp phong chưa thua chiến trước thua trận không nói đến công bằng hay không vẹn vẹn là la hạo sư h i n h tại đây đợi c h ọ n vẹn hai mươi một ngày thời gian hắn nhân phẩm đã thua thì càng không cần phải nhắc tới hắn thiên phú càng là tất thua không thể nghi ngờ ngũ hành hôn đồn thể thế nhưng là liền lão tổ đều gọi khen q u a kinh khủng thể chất vô số nội môn đệ t ử lắc đầu cười nói diệp phong tại trong mắt bọn họ đã triệt để trở thành trùn phản diện cái này trọn vẹn hơn nửa tháng tuyên truyền diệp phong tại chín thành chín thái huyền môn đệ tử trước mặt trở thành một cái bản tính tàn bạo đối đồng môn sư huynh đệ không có chút nào thương hại người cái này hết thầy đều muốn quy công cho la hạo khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra mỉm cười chính mình đã đứng ở đạo đức điểm cao chỉ cần đem diệp phong chấn áp danh tiếng của hắn sẽ đến một cái đ ỉ n h phong đủ để dựa thế truy đuổi thiếu môn chủ chi vị cựu dương phong là hắn thái huyền môn cũng chính là hắn diệp phong đạo mạ quét về phía chu vi chỉ coi đám người này tại t h ù lắm thanh danh đó là đồ chơi gì có thể ăn sao đây là huyền huyền thế giới thực lực ngươi yếu tự nhiên mỗi người giẫm ngươi ngươi nếu vì thiên đế là bất hủ đừng quản ngươi nhiều tàn bạo nhiều hung á c thiên địa vạn linh cũng đem kính sợ ngươi đưa ngươi coi là thần linh mà lại tự mình lại không quan tâm phải chăng đúng sai giết chết la hạo hết thể liền kết thúc ông đột nhiên hư không run rẩy một cái bóng mở hiện ra hai đại thân truyền đệ tử quyết đấu trong môn quyết định tam đại trưởng lão cùng môn chủ tự mình q u a n chiến đồng thời chủ trì đồng môn tranh đấu chớ tổn thương hòa khí nhị trường lão hư ảnh ánh mắt nhìn về phía la hạo trong mắt chứa thâm ý thông linh bí cảnh nơi đây chính là thái huyền môn nội môn đệ tử khảo thí thiên phú cùng tu luyện sử dụng trong đó một chỗ là thông thiên lộ tuy chỉ có ngàn mét chiều dài nhưng có thể đi qua trăm mét người lắc đã không có mấy có thể đi đến ba trăm mét người đủ để cho toàn bộ thái huyền môn vì thế mà chấn động có thể coi là tuyệt thế thiên tiêu ở trong đó thiên phú chỉ là thứ nhất còn có ý chí đối với đại đạo cảm ngộ v v đây đều là thiếu một thứ cũng không được diễm phong lần này sợ là muốn xảy ra chuyện khu khu sự tình thế nào tất cả mọi người biết rõ bất quá vẫn là khác lắm m ộ n chẳng lẽ lại các ngươi quên lần trước phượng hoàng cùng ma tôn sự tình kém chút không cho ta giết chết vô số người ngâm miệng không dám ở nhiều lời nửa câu nói la hạo là muốn chết vụ trộm đùa chơi chết bọn hắn loại này nội môn đệ tử đơn giản dễ như t r ở bàn tay mà nói diêm phong thì thảm hại hơn hiện thế mắng tại chỗ báo hoặc là trực tiếp đốt hoặc là trực tiếp tổn thương c ă n cơ cái này mẹ nó bất quá là nói hai câu được không nào cái này diêm phong thật sự có như thế t h ầ n sao hẳn là trùng hợp a một cái mới trở về nội môn đệ tử nghị hoặc lên tiếng trên trăm nội môn đệ tử giống như là xem đồ đần đồng dạng nhìn về phía người kia quân không biết thiên thần đường hiện tại toàn thể trọng thương kém chút không có bị thiêu chết nghiết bàn chi hỏa trực tiếp kém chút nhường bọn hắn toàn quân hủy diệt mà lại phía sau bọn họ trưởng lão liên cái rắm cũng không dám phóng một lần là vật khí hai lần là trùng hợp vậy hắn sao liên tục ba lần bốn lần đâu cho nên diệm phong tại trong lòng bọn họ đã kết luận không thể chơi vào không thể gây là diệp phong cùng la hạo xuất hiện tại thông thiên lộ lối vào lúc tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ tại trên thân hai người o n g o n g o n g trong hư không một cái tiếp theo một cái trưởng lao xuất hiện trận này không có ý nghĩa giao đấu liên quan đến lấy thái huyền môn ngày sau hướng đi la hạo như thắng thái huyền môn đem biến thiên diệp phong như thắng thiếu môn chủ chi vị đem vững chắc đương nhiên nói thật diệp phong cũng không phải là rất hiếm có cái này thiếu môn chủ hoàn toàn là môn chủ đường xuyên cố gắng nhét cho hắn la hạo tới gần diệp phong cười lạnh thành tiếng tiểu tử hiện tại ngươi nếu là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó hiện tại toàn bộ thái huyền môn đệ tử đều là đứng tại ta bên này d i ệ p phong lông mi hơi nhữ lại nhìn về phía hắn nhạt nói đó là ngươi so vẫn là thái huyền môn đệ tử so nhanh lên một chút đi chẳng lẽ lại ngươi biết mình phải thua làng nhà làng nhằng ngươi hiện tại thượng cổ phượng hoàng cũng không ở bên người ngươi với ngươi so thiên phú là sợ ngoại nhân nói ước hiếp ngươi la hạo tức giận nhưng chợt đem lửa giận đẻ xuống bởi vì diệm phong lập tức liền không cười được d i ệ p phong cười lạnh nếu là mình chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử bất luận so cái gì kỳ thật cũng xem như lấy thế ép chi bất đắc dĩ cười một tiếng là kỹ nữ còn lập đền t h ở ngươi cũng coi như độc hữu một phần loại này nao t à n sớm một chút giết chết sớm thanh tịnh thế mà hóa t h ầ n cảnh hắn nhưng tranh lệnh một đoạn cự ly len keng lặp lại nhiệm vụ mở ra đánh bại thái huyền môn thân truyền đệ tử la hạo nghiền nát hắn ban thưởng luyện đan thiên phú mắc cấp hai người đồng thời bước vào thông thiên lộ bên trong môn chủ đường xuyên cùng đại trưởng lao trong mắt lộ ra một tia lo lắng diệp phong nhục thân thể chất mặc dù là phượng mao lân g i á c tồn tại nhưng cùng loại này đạo thể trên lệnh quá xa chỉ có thể đơn thuần thân thể cường h á n thôi mà lại liền lật b ộ t phá cũng là cơ duyên xào hợp trong lòng xuất hiện lo lắng một trận chiến này nếu là thua bọn hắn cũng chỉ có thể bức bách tại áp lực đem thiếu môn chủ c h i vị tạm thời giao ra h ô n độn ngũ hành thể a lão phu nhớ kỹ cho dù là tại thượng cổ cũng là đứng đầu nhất thể chất một trong a nhị trường lao vớt vớt d â u d ị a thản nhiên nói lông mi ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng môn chủ là diệp phong bước vào thông thiên lộ giờ khác này lập tức cảm giác vô số đại đạo c h i lực đ è xuống hai mắt nhắm lại cười nói ngược lại là có chút ý tứ như thủy triều di chuyển lấy hai chân không có chút nào đình trệ kia như thủy triều áp lực c h ư ớ c mắt đã tới hắn có được đế kinh cảm à lộ ma tôn cả đời ký ức đại đạo c h i lực đối với hắn mà nói đơn giản cái dám dùng không có một bên la hạo cười lạnh thành tiếng đi nhanh như vậy là ngại tự mình chết không đủ nhanh sao tiết tấu vừa loạn kinh khủng đại đạo c h i lực có thể đưa n g ư ờ i đẻ chết bước tiến của hắn chậm hơn một bậc nhưng nhìn tựa hồ vô cùng có tiết tấu ngoại giới vô số trưởng lão trông thấy giữa không trung hình chiếu cười to lên cái này tiểu tử điên rộ tại ngắn ngủi nửa phút thời gian đi ra năm mươi m tám mươi m thời điểm lão phu ngược lại muốn xem xem hắn làm sao bây giờ ha ha ha bảy mươi m lão phu cho là hắn bảy mươi m liền đem ngã xuống hạo nhi nửa năm trước đó một lần nữa đi một lần đại khái tại t r ư ờ n g hai trăm thước lần này hơn ổn hẳn là có hy vọng đột phá hai trăm hai mươi m nhưng lại tại lúc này d i ệ p phong thanh âm đàm thoại vang lên tiết ấu chỉ là một điểm phá áp lực liền muốn thả chậm bước tiến của mình、Người cũng xứng xưng là thiên tiêu chỉ là một cái thông t h i ê n lộ lấy cái gì ép ta phế vật chỉ xứng ở phía sau s ố n g tạm dứt lời bước tiến của hắn nhanh hơn áp lực kinh khủng cũng càng ngày càng nhiều nhưng trực tiếp bị hắn không nhìn đột phá sáu mươi m bộ pháp nhanh hơn bảy mươi m tám mươi m không có chút nào mảy may dây dưa dài dòng sau đó hắn lắc đầu phóng khoáng cười to lên quá chất ở quá chất ở diệp phong chạy truy cập trang web đ ầ u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, 20, a i là phế vật làm nóng người kết thúc ngoa tạo chạy chạy rồi tại thông tiên lộ kia kinh khủng uy áp bên trong còn có thể chạy đây là chỗ nào xuất hiện yêu người ta cái này mẹ nó thế nhưng là thông tiên lộ vô số đệ tử lên tiếng kinh hô trận mắt h ố c m ồ m cả người cũng t r ò n váng cảm giác thế giới quan h của bản thân cũng bị phá vỡ bọn hắn cũng tiến vào thông tiên lộ ở bên trong có thể mẹ nó từng bước một chậm chạp đi lại đều đã xem như không tệ mỗi đi một bước uy áp đều sẽ càng lớn một phần lúc nào cũng có thể đem tu sĩ đạo tâm đ ẻ đ ủ đạo tâm vỡ vụn liền triệt để phế đi ai hắn sao có dũng khí như thế không bị cản trở quân bất kiến thiên phú như la hạo đồng dạng kinh khủng tiên thiên đạo thể cũng mẹ nó là từng bước một đi tất cả đại trưởng lão cũng t r o n g váng cái này cái này sao có thể thông thiên lộ bên trong hắn làm sao dám di chuyển nhanh chóng hiện tại không đến trăm mét nếu là hạo nhi cũng muốn làm ra lần này động tác cũng là hoàn toàn không có vấn đề nhưng đằng sau chỉ sợ cũng triệt để xong đi không đến một trăm năm mươi mét không sai d i ệ p phong chẳng qua là gia điểm danh tiếng thôi đợi chút nữa hắn thể lực hao hết lão phu ngược lại muốn xem xem hắn chuẩn bị làm sao bây giờ hứ tất cả đại trưởng lão cười lạnh thành tiếng hoàn toàn không tin d i ệ p phong thiên phú có thể kinh khủng đến loại trình độ này bởi vì đây là không có khả năng phát sinh sự t ì n h nhưng cũng chính bởi vì từ xưa đến nay không người dám làm như thế cũng không ai có thể đạt tới cho nên hạn chế tầm mắt của bọn hắn một trăm mét hắn đột phá một trăm mét còn tại di chuyển nhanh chóng diệm phong là hắn sao điên rồi đi một tên nội môn đệ tử lên tiếng kinh hô nguyên bản mọi người cho là hắn chỉ là muốn che lại la hạo danh tiếng kết quả hắn còn tại di chuyển nhanh chóng một trăm m é t là một cái giới hạn huy áp đem như biển lớn thủy triều từng cơn sóng liên tiếp triệt để đưa ngươi bao phủ mới thôi ầm ầm d i ệ p phong quanh thân kim sắc quang huy nở rộ bá đạo vô song uy thế bộc phát không đủ còn chưa đủ điểm ấy huy áp chưa đủ thân hôn của hắn thậm chí không có chút nào ảnh hưởng thậm chí nhục thân cũng bắt đầu quen thuộc uy thế như vậy không hắn hắn làm sao có thể còn tại di chuyển nhanh chóng lạc hậu mấy chục mét la hạo con ngươi co r ụ t lại khó có thể tin nói tự mình thế nhưng là ngũ hành hôn độn thể a làm sao có thể liền hắn như thế một con kiến hôi cũng không sánh bằng ngươi có thể làm được ta như thường có thể làm được ta la hạo làm sao có thể so ngươi như thế cái phế vật yếu tâm cảnh của hắn bắt đầu bất ổn hai chân di chuyển nhanh chóng bắt đầu dần dần phi nước đại trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu đó chính là siêu việt diệp phong hắn không cho phép một cái liền tiên thiên thể chất cũng không có phế vật chính siêu việt không được muốn xảy ra chuyện la hạo tâm loạn nhị trưởng lao tay phải run lên tựa hồ có một loại dự cảm không tốt xuất hiện vô số nội môn đệ tử cùng nhìn nhau tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương c h ầ n kinh cái này hay thật là người sao giống bọn hắn loại trình độ này đệ tử tiến vào nhiều nhất đi đến tám mươi mét mà lại cần tốn hao số túc canh giờ một bước một bước chậm c h ạ m tiến lên thậm chí đến cuối cùng mỗi một bước cũng như ngàn cân bên trong gánh vác c ự sơn tiên điên hai người đều là tiên điên hiện tại liền xem hai người bọn họ ai ngã xuống trước đội k ị muốn đuổi kịp diệp p h o n g còn kém cuối cùng ba mươi m còn lại hai mươi m hai mươi m thông thiên lộ bên trong diệp phong khỏe miệng có chút d ư n g lên hướng về sau xem xét con hàng này thế mà cách mình chỉ kém cuối cùng hai mươi m rồi nha còn không tệ sao thế mà kém chút đuổi kịp ta nguyên bản tâm thần ngưng tụ la hạo nghe vậy kém chút một ngụm tiên huyết phun ra đi ngơi sao cái gì gọi là còn không tệ câu nói này giống như mình mới là tên phế vật kia giống như nhưng hắn hiện tại đã một câu cũng, cũng không nói ra được không dám có chút phân tâm di chuyển nhanh chóng đã tiêu hao hắn đại lượng thể lực thần hồn thậm chí có chút khó mà chống cự cự ly tại lúc này càng gần chỉ kém cuối cùng mười mét ha ha ha ha lão phu liền nói sao d i ệ p phong bất quá là nọ mạnh hết đà làm sao có thể thật phi nước đại trăm mét bất quá hắn cũng coi như có thể không sai biệt lắm tại thông thiên lộ một trăm chín mươi m hiện tại hảo nhi đem vượt lại hắn nhị trưởng lão đột nhiên cười to lên trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra nhưng lại tại lúc này d i ệ p phong lại lần nữa nói ra ừ m không sai biệt là m làm nóng người kết thúc hướng về phía la hạo niết miệng cười một tiếng chiếc kia đại bạch giang lộ ra nói ngũ hành hôn đồn thể liền tại ta đằng sau hít bụi tư cách đều không đủ a người ở chỗ này cố giả bộ cái gì còn làm nóng người kết thúc người thể lực sắp đấu la hạo lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đột khởi vê anh diệp phong tại trong nháy mắt sông ra mười m mà lại tốc độ v ẫ n t ạ i tăng lên hai trăm hai mươi m hai trăm ba mươi m hai trăm năm mươi m ba trăm m phức la hạo một ngụm tiên huyết phun ra tại hai trăm m chỗ chậm rãi ngã xuống đất trong mắt của hắn thoát ra thần sắc mê mang vì cái gì vì cái gì hắn tại loại trình độ này còn có thể tiếp tục đi lên phía trước khẩu khí kia lịch hướng đan điển nhường hắn tất cả tâm thần tan dã bị uy áp phá tan mà hắn vì cái gì vẫn như cũng nhẹ nhàng như vậy hắn chỉ là một cái phế vật t a một cái liền tiên tiên đạo thể cũng không có phế vật t a nội tâm của hắn bên trong không cam l ò n g con mắt của ta là mù sao d i ệ p phong tăng tốc độ phi nước đại năm trăm l i n ba trăm l i n m đủ để xưng là tuyệt thế thiên tiêu la hạo nếu là tu vi đạt tới hóa thần đ ỉ n h phong đồng thời hết sức chăm chú tuyệt đối có thể đạt tới nhưng là bây giờ hắn ngã xuống d i ệ p phong trên mặt thế mà không có chút nào áp lực cái thế giới này là điên rồi phải không không chỉ là vô số đệ tử còn có rất nhiều t r ư ở n g lão thời khắc này nội tâm không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cái này đơn giản chính là thân tích một cái đủ để ghi vào sử sách thân tích ngoại trừ nhị trưởng lão một phương những người còn lại chỉ để ý d i ệ p phong có thể đi đến chỗ nào một bước hiện tại nếu là con mẹ nó cùng môn chủ cùng đại trưởng lão đối nghịch đơn thuần chính là đầu vóc có vấn đề không nhìn thấy môn chủ nhân tuyển đã triển lộ sừng đầu rồi đủ để nghiền ép toàn bộ đại lục thiên phú còn tranh mẹ nó a còn không tranh thủ thời gian d ạ hoa trên cấm sợ không phải không biết rõ chữ chết chết như thế nào lão phu liền biết rõ một trận chiến này diệp phong tất thắng thấy không thấy không hiện tại diệp phong đi đến sáu trăm m vẫn như c ũ phong khinh vân đạm À, bản tọa là trừ môn chủ đại trưởng lão bên ngoài đệ nhất biết rõ chuyện này người đối với diệp phong bản tọa có sung túc lòng tin môn chủ cũng đại trưởng lao mắt mang cười lạnh liếc nhau một cái những người này thật đúng là cỏ đầu tường a chương hai mươi mốt hai mươi mốt kẻ yếu không xứng uy h i ế p ta bọn này trưởng lão chính là một đám cỏ đầu tường phi cái quái gì lúc trước diệp phong rơi vào thế yếu bọn hắn nói như thế nào cái này tiểu t ử tất tua cuồng ngạo tự đại hiện tại gặp diệp phong vượt ngang sáu trăm m cái này tại thông tiên lộ sử ký bên trên cũng là cực kỳ hiếm thấy ngoại trừ thủy tổ đạt tới sáu trăm m trình độ không người siêu việt đây là một cái cực kỳ khủng bố độ cao đây cũng là một cái có thể làm cho thái huyền môn huy hoàng tín hiệu ai hắn sao hiện tại nếu là còn dám giống nửa canh giờ trước đó đó cùng muốn chết cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì thật coi môn chủ cùng đại trưởng lão là quả h n g mềm là diệp phong quật khởi giờ khác này ai muốn còn dám đang nói linh tinh một chữ chết cho dù là nhị trưởng lão giờ phút này cũng chỉ có ngầm miệng diệp phong qua 700 m é t thông tin lộ sông qua 700 m é t m ộ t vị đệ tử lên tiếng kinh hô trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tất cả mọi người toàn bộ tròn v á n g tao mà lại diệp phong tốc độ vẫn như cũ chưa giảm như vậy nói cách khác hắn có được đi đến điểm cuối cùng thiên phú một vị khác nội môn đệ tử mỗi chữ mỗi câu bông như nạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tất cả mọi người cũng trợn tròn mắt mẹ nó đây là muốn nghịch thiên hay sao đây rốt cuộc phải nhiều a kinh khủng thiên phú mới có thể đạt tới loại trình độ này bảy trăm m đây là một cái đám người nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ đổ vào thông thiên lộ bên trong la hạo giờ phút này hai mắt mơ hồ tên phế vật này làm sao làm sao có thể đi đến loại trình độ này lần thứ nhất hắn mới vừa vào thông thiên lộ bất quá đi tám mươi m tự ly lần thứ hai lần thứ ba dần dần tăng lên vừa rồi đạt đến hai trăm m muốn đạt tới tuyệt thế thiên tiêu trình độ cũng chính là ba trăm m tối t thiểu phải hắn tu vi đạt tới hóa thần đ ỉ n h phong đồng thời đại đạo c h i lực càng lộ còn phải ở trên một tầng lầu hai con ngươi ngốc trệ thì thào lên tiếng hán thế mà lấy thông linh ngũ trọng tu vi liên tiếp xông qua bảy trăm m a a a a tiếng cười lạnh dần dần vang lên hán lại tự dễ ước d i ệ p phong lần thứ nhất tiến vào thông tiên lộ còn lấy thấp tu vi liên phá bảy trăm m cái này thiên phú không biết quăng hắn bao nhiêu con phố là đủ đem hắn treo lên đánh ghê tưởng không có khả năng phế vật này làm sao có thể lấy sâu kiến tu vi sông đến bảy trăm mét thanh âm của hắn dần dần trở nên trầm thấp hai con ngươi trở nên tinh hồng một cỗ hận ý theo trong lòng dâng lên vì cái gì tự mình chính là từ xưa đến nay cường h ã n nhất thể chất một t r ò n g nhưng như cũ không sánh bằng d i ệ u phong dựa vào cái gì thiếu môn chủ vị trí là ta ta ai cũng không thể cướp đi nếu ai d á m cướp đi liền phải chết cái gì ngưng tụ tâm thần diệp phong đột nhiên khẽ giật mình một c ấ nguy cơ tử vong chậm rãi từ đáy lỏng lan tràn ra hôn trướng nghiệt x ú t đồ vật nhanh chóng dừng tay giết hại đồng môn đám chém thủ tộc la hạo nhanh chóng dừng lại vô số trưởng lao tiếng giống giận dữ vang lên diệp phong hiện tại thế nhưng là thái huyền môn tái hiện huy hoàng thậm chí xông ra phía đông đại lục mấu chốt nếu là bị hắn giết chết chỉ sợ cũng không biết bọn hắn xuất thủ đơn giản như vậy thái huyền môn những lao quái vật kia sẽ cùng nhau xuất thủ xông qua bảy trăm mét diệp phong là đủ làm cho cả thái huyền môn điên cuồng thế nhưng là điên cuồng la hạo đã nhập ma t r ư ớ n g nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đem diệp phong giết chết đem cái này thiên phú không bằng tự mình ra hỏa triệt để giết chết nhường hắn biến mất trên đời này như vậy từ đó về sau tự mình t i ê n phú như thường là thái huyền môn mạnh nhất thiếu môn chủ tri vị như thường là của ta ha ha ha chết đi chết đi người cái phế vở vô số nội môn đệ tử tâm tại thời khắc này triệt đ ệ nhấc lên trong đó có muốn diệp phong chết cũng có muốn cho diệp phong sống trăm loại không đồng nhất diệp phong cứ như vậy bình thản đứng ở thông thiên lộ bên trong t h ầ n s ắ c cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía la hạo không có cái gì phẫn nộ càng không có cái gì s á c ý bởi vì có cần phải cùng một người chết đi so đo sao ẩm ẩm vô hình linh hồn s u n g kích xuyên thấu qua huy áp trước mắt vọt tới trên mặt cứ như vậy yếu sao hắn bình thản thanh âm nhường thông tin lộ bên ngoài tất cả mọi người vì đó chấn động liền yếu như vậy có ý tứ gì một cái hóa thần sơ giai linh hồn s u n g kích hoàn toàn có thể đem thông linh ngũ trọng tu sĩ thần hồn m ấ n diệt đúng d i ệ p phong thân thể khoảng trừng lay động k i a nhỏ yếu đến cực điểm s u n g kích tối đa cũng liền cho hắn thức hải gãi gãi ngứa thôn vệ ma tôn tàn hồn linh hồn của hắn đã tăng trưởng đến hóa thần đình phong đừng nói một cái la hạo xuất thủ coi như mười cái cũng không sao ngươi ngươi làm sao không có chuyện cái này thế nhưng là huyền giai bị kỹ thần hồn chấn động cho dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ chỉ cần bị đánh trúng liền sẽ linh hồn tán loạn ngươi bất quá một cái thông linh ngũ trọng phế lời còn chưa dứt la hạo chỉ cảm thấy hô hấp của mình dần dần gian nan trở nên gấp rút bởi vì ngươi chỉ là cái kẻ yếu d i ệ p phong tại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn tay phải đem hắn nhấc lên lực lượng kinh khủng nhường hắn không cách nào sinh ra mảy may phản kháng tốc độ này quá kinh khủng vẹn vẹn trong nháy mắt liền vượt qua năm trăm mét la hạo sư huynh thế nhưng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ làm sao tại sao không có sức phản kháng vô số người nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hình chiếu liên tiếp lên tiếng d i ệ p phong khỏe miệng có chút d ư n g lên phía trước tiến vào thông thiên lộ bên trên hắn liền có thể bảo trì cực kỳ khủng bố tốc độ thì tương đương với ngược gió mà đi bây giờ rút lui tiến lên thông thiên lộ uy áp thì tương đương với đưa d i ệ p phong đ o ạ n đường nhanh mấy lần không thôi mà lực lượng a hôn nguyên ba thể có thể cùng phổ thông thể chất giống nhau sao cái này thế nhưng là tiểu thành liền có thể cùng chân long thần thú vật cổ tay thể chất hắn đã đạt tới mới vào cảnh giới nhân tộc bất luận cái gì thiên kiêu tại n ụ c thân phước diện đều sẽ bị hắn nghiên ép bất luận là cái gì tiên tiên trí tôn thiếu niên đại đế không một có thể cùng hắn chống lại húng chi là đã thể lực tiêu hao thần hồn điên cuồng la hạ o đ ầ u ngươi tựa như là một cái tôn kép n g a h nhép phía trước cho ngươi một chút giáo huấn nên thức thời lui ra không phải vậy rất cũng không phải mặt mũi mà là mệnh hiểu không ta tuyệt sẽ không cho phép một cái con rồi lại nhiều lần tại hai ta bên cạnh vụ vụ như thế ta sẽ rất khó chịu ta khó chịu ngươi liền sẽ chết đang khi nói chuyện lộ ra một ngụm răng trắng mỉm cười giống như là một cái cực kỳ xấu hổ trói trang nam hải a ngươi dám giết ta la hạo lộ ra thần sắc k i n h thường ta là trong môn lão tổ khâm định tương lai thủ hộ thần một t r o n g có lẽ ngươi còn không biết rõ a giết ta ngươi cũng sống không nổi bởi vì thái huyền môn đã cầm vô số tài nguyên cho ta một vị lao tổ bỏ ra mấy năm thời gian làm chuyện vô ích ngươi đoán hắn có thể hay không giận lây sang ngươi nói đến đây lúc n ữ khí của hắn dần dần trở nên băng hàn hiện tại đem lão tử phóng bỗng bỗng nhiên quyến phong gào t h t vô số máu chơi gặp hóc ở giữa không trung phất phới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập la hạo đầu bị oanh bạo rồi d i ệ p phong giống như là ném r ắ c rưỡi đem hắn thi thể vứt qua một bên nhùm vai nói kẻ yếu có tư cách u y hết ta chương hai mươi hai hai mươi hai trưởng lao tức giận thông tin ê nhận chủ la hạo chết rồi thân truyền đệ tử thân có ngũ hành hôn đ ộ n thể la hạo thế mà bị một quyền đoành sát tại sao ta cảm giác giống như là đang nằm mơ ta dựa vào cái này một quyền cũng quá đốt đi cái gì cầu thí bối cảnh bất quá một quyền vô số nội môn đệ tử sôi trào mà lên lên tiếng tinh hô la hạo có thể xưng là một cái truyền kỳ mấy năm thẳng bước mặt khác tam đại thân truyền tại phía đông đại lục cũng có uy danh hiền hách được xưng là đương đại mạnh nhất thiên tiêu một trong nhưng chính là như thế quang hoàng gia thân la hạo tại trước mắt của mình vẫn lạc bị một cái so với hắn yếu mấy lần thiếu niên một quyền oanh bạo óc cũng cho đánh tới không có chút nào sức phản kháng tựa như là một con kiến bị nhẹ nhàng g ấ n chết hết thảy đều là mộng ảo như vậy đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ giữa không trung vang lên lượng đại trưởng lao thân ảnh theo trong hư không xuất hiện cho lão phu lan đi nhị trưởng lão trầm thấp gầm hét lên hai mắt lóe ra hàn mang hắn đang chuẩn bị cứu viện la hạo thế nhưng là đại trưởng lão lại hoành không đem hắn ngăn lại la hạo là hắn mạch này người bây giờ nhưng đã chết nói cách khác tại tương lai trong vòng trăm năm bọn hắn mạch này đem không cách nào cuộc khởi hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem diệp phong giết cho hạ giận tân tân khổ khổ bố cục mấy năm nhìn về tương lai trăm ngàn năm xa bây giờ hết thể thành không giận dữ lăn đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi lấy cái gì để cho ta lăn đại trưởng lão cười lạnh thành tiếng cái này nhị trưởng lão tựa hồ càng ngày càng không biết tốt xấu lá hạo sau lưng đánh lén ta cùng môn chủ chưa từng ra tay đi sinh tử giao đấu các an thiên mệnh hiện tại ngươi xuất thủ nhằm vào diệp p h o n g tính toán chuyện gì xảy ra là lấn ta giả hay sao ngữ khí dần dần r ế t lạnh bản tòa xem là ngươi lấn ta giả mới là đột nhiên một đạo tuổi già sức yếu thanh âm vang lên một cái tóc trắng thương thương láo giả theo trong hư không đi ra một thân mang theo hoang cổ khí tức rộng lớn mà mênh ngông quần quận ở đây tất cả mọi người trong lòng căng thẳng đây là huyền tổ đại trưởng lao sắc mặt đột biến cung kính hành lễ nói tham kiến huyền tổ b à i kiến huyền tổ tất cả đại trưởng lão cùng nhau c u n g thân không dám có chút lười biếng bởi vì đây là thái huyền môn thánh nhân lão tổ trong mắt của bọn hắn cũng toát ra một tia t r e o tức t h ầ n sắc bởi vì la hạo mang tốt nhị trưởng lão mạch này phía sau đứng đấy chính là huyền tổ mà lại cái tia la hạo trong miệm nuôi dưỡng hắn mấy năm lão tổ nhân vật chính là huyền tổ vào lúc này xuất quan rất rõ ràng việc này không cách nào lành lần này môn chủ cùng đại trưởng lão phải chịu khổ sở có lẽ huyền tổ còn có thể vì bọn ta diện trừ nguy cơ à chính là không thể nào nhưng diệp phong nửa đời trước sợ rằng sẽ rất thảm đây là không thể nghi ngờ nhường huyền tổ làm mấy năm phi công lãng phí vô số tài nguyên lần này có trò hay xem rồi tất cả đại trưởng lão ổn thỏa điếu ngư đài t ò a sơn quan h ổ đấu chuẩn bị xem cái náo nhiệt môn chủ đường xuyên lông mi nhữ chặt nói huyền tổ việc này chính là la hạo chi sai dù là hắn ngoại ý muốn tử vong có thể hắn lời còn chưa dứt huyền tổ phất tay đánh gãy đ ạ m mạc lên tiếng một quyền oanh sát cái này khó nói cũng có thể được xưng là ngoại ý muốn chém giết việc này bản tọa tự có kết luận dứt lời sẽ rách bí cảnh lối vào vượt ngang mà vào ta dựa vào lão tổ tự mình xuất thủ chẳng lẽ lại d i ệ m phong lần này sợ là không cách nào lành dù là hắn tại người thiên chọc tới một vị lão tổ chỉ sợ cũng không thể cứu vãn nhị trường lão mặc dù mặt ngoài không biểu lộ nhưng trong nội tâm sớm đã cởi nghiêng ngựa tiên nhìn về phía đại trưởng lão lạnh nhạt nói lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào cho huyền tổ một cái công đạo có gan ngươi bây giờ giống cản lão phu đem huyền tổ cho ngăn lại cười sát ta vậy ha ha ha ha. dứt lời h a n g hái đi vào hư không trong cái khe tất cả đại trưởng lão theo sát phía sau cũng chuẩn bị xem đại trưởng lão cùng môn chủ trò cười len k e n chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được thần cấp luyện đan thiên phú khí vận cấp đoạt song xuôi thân thủ kích giết thiên kiêu la hạo chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba trăm khí vận giá trị d i ệ p phong khoe miệng co giật không thôi ta dựa vào cái này la hạo thế nhưng là mẹ nó ngũ hành hôn đ ộ thể ngươi cùng ta nói chỉ có ba trăm khí vận giá trị thêm tiến về phía trước vị kia ma tôn t à n hồn khí vận giá trị hết thể ba trăm năm mươi sáu mẹ nó đây quả thực quá hô cha hắn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống này toán học không được rằng đạo lý tuyệt đại thiên tiêu vậy liền ba trăm khí vận giá trị kia mẹ nó lấy tới một vạn thu hoạch đại cơ duyên được bao lâu đến giết chết bao n h i ê u cái thiên tiêu len k e n hồi bẩm túc chủ thiên phú và thực lực cũng cùng số mệnh giá trị móc đ ố i như la hạo tu vi đã tới thiên tôn hoặc l à thánh nhân như vậy hiện tại túc chủ có thể đạt được mấy ngàn khí vận giá trị nhưng là hắn tu vi quá mức thấp cũng không phải là hệ thống tri tội diệp phong k i ê u mẹ nó đạt đến thánh nhân cảnh giới mới chỉ có mấy ngàn khí vận giá trị nói cách khác không đánh chết thánh nhân liền không cách nào đạt tới một vạn cái này đại giới hạn rồi đau đầu văn phần bất quá hắn hiện tại cộng lại không sai biệt lắm nhanh tích lũy năm trăm khí vận đáng giá một ngàn khí vận giá trị liền có thể thu hoạch được kế tiếp khí vận kỹ năng nhưng vào lúc này lao giả thanh âm vang lên lao nô tham kiến chủ nhân diệp phong trước người một cái lao giả hư ảnh nửa ngồi trên mặt đất làm ra ba bái chiến đấu diệp phong nhưng vào lúc này hệ thống kia băng lanh thanh âm lại lần nữa vang lên len keng chúc mừng tốc chủ cấp đoạt cơ duyên thành công trở thành thông t i ê n lộ chủ nhân ngoa tạo diệp phong trong lòng căng thẳng la hạo cái này nhỏ yếu gà còn có bực này cơ duyên trở thành thông t i ê n lộ chủ nhân chương hai mươi ba hai mươi ba bá khí lao nô cựu chuyển niết bàn lao nô ở chỗ này chờ đợi một cái có thể đi qua thông thiên lộ người hữu duyên đã có vô tận năm tháng lao nô linh không cung nên chủ nhân trưởng không thông thiên lộ về sau sẽ tự động hóa làm một phương bên trong thiên địa dung nhập chủ nhân thể nội đồng thời theo chủ nhân tu vi đề cao sẽ dần dần diễn hóa thành một phương thế giới nhất định phải mở thân chúng bên trong thiên địa như vậy mình bây giờ chẳng phải là chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể chứng đạo thành đế đáng tiếc la hạo thành một cái kẻ chết thay nguyên bản hắn có thể trở thành ngày sau một vị lấp lánh trường không tinh thần nhưng hắn chọc tới không nên dây vào người len keng cựu chuyển niết bàn thể chuẩn bị hoàn thành tùy thời có thể lấy kích hoạt ngay tại diệp phong một mặt mộng bức thời điểm hệ thống thanh â m đột nhiên vang lên nói kích hoạt hiện tại liền kích hoạt diệm phong trong lòng kích động nói cựu chuyển niết bàn thể danh xưng bất tử bất diện có được vô địch n ụ c thân xương hảo thiên khó diệt khó táng chỉ cần còn có một tia tàn hồn diệp phong liền có thể tiếp tục phục sinh chỉ có chân chính phản tổ phượng hoàng khả năng kích hoạt loại thể chất này rất rõ ràng la hạo cái này s ó n g khí vận giá trị tạng thoải mái bạo lần trước ma tộc tàn hồn thế mà mới cống hiến một trăm năm mươi sáu khí vận giá trị ngẫm lại c ũ n g tức người mẹ nó dù sao cũng là cái ma tôn thế mà chỉ có ngân ấ y nếu là kia thượng cổ ma tôn nghe thấy câu nói này sợ l à đến theo sáu đạo bên ngoài bỏ lại đến bóp chết diệt phong len keng tự chuyển miết bàn thể kích hoạt bên trong、Ấm、ẩm d i ệ p phong thể nội truyền ra từng đạo nột ngạt tiếng vang dường như sấm xét kia hư ảnh lão giả vươn người đứng dậy cung kính nói lão nô linh k h ô n g đem bảo hộ chủ nhân bế quan t r u toàn dứt lời vô số kinh khủng uy áp bộc phát đem hư không phong tỏa d i ệ p phong thân ảnh xuất hiện ở thông tin ê lộ điểm cuối cùng ngàn mét chỗ ao ngao ngong hư không run dậy hình như có vô số linh khí quán đỉnh đồng thời còn có đại đạo chi lực quấn quanh quanh thân cái này là thông tin lộ tự thân đại đạo chỉ cần diệm phong nguyện ý bất cứ lúc nào có thể lĩnh lộ thông tin lộ mặt khác một chỗ hư không dần dần vang lên thân truyền tử、Diệp、Phong, chém minh, đồng môn đệ Diệp sư lần u uy, ậ n thánh tội là chết. Một lá cỗ d d ầ này t r n ngập tại thông tiên bên trong. tại lộ m ấ vị tình r trưởng ư người ở n môn cùng biến. Lần này, g lão lão theo sát, mặt đột chủ hai sắc đại huống tự hồ không ổn nhị trưởng lão tam trưởng lão b ọ n người hai mắt mỉm cười liền đợi đến xem hai người chuẩn bị làm sao bây giờ động thủ căn bản cũng không hiện thực thái huyền môn hết thể liền năm đại lão tổ cái k h á c bốn cái cũng lại ngủ say căn bản cũng không khả năng xuất hiện nếu không la hạo có phải hay không huyền tổ một mạch cũng không biết ngũ hành hôn đ ộ thể Đủ để cho tất cả đại ủ để đ cho cả tất lao trưởng ổ cấp người. Đại t lao thực lực tại b à n thánh môn chủ đường xuyên còn muốn yếu hơn một bậc thiên tôn đ ỉ n h phong thân phận của hai người địa vị thực lực tại phía đông đại lục tùy tiện rậm chân một cái đều phải rung động ba rung động nhưng thánh nhân phía dưới dài sâu kiến thánh nhân hai chữ đại biểu chính là vô địch bọn hắn không có thực lực này lại hoặc là nói căn bản cũng không có tư cách đi đ ộ n g thủ lao phu ngược lại muốn xem xem đại trưởng lão cùng môn chủ phải trang muốn ngỗ nghịch về tổ d i ệ p phong hiện tại xem như dự định thiếu môn chủ nếu là cái khác lao tổ chỉ sợ còn có cố kỵ nhưng huyền tổ chính là năm đó phía đông đại lục sát thần đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này không sai cái này tiểu tử lại dám nhường huyền tổ làm mấy năm vô dụng công hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn xem môn chủ một mạch như thế nào vì đó đi chúng ta ngồi lên vách tường xem ha ha ha ha tất cả đại trưởng lão c h u y ê n môn đạo bọn hắn là thái huyền môn hạch tâm vòng lao nô linh không ngầm đầu thâm t h u y ánh mắt nhìn lại phản phất đâm xuyên vật tùy ý xâm nhập thông thiên lộ người mời lý khai bình thản thanh em dưới lại ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực vô số trưởng lão s ư ớ n g sở người này là ai còn có cái gì gọi là tùy ý xâm nhập cái này mẹ nó rõ ràng chính là bọn hắn thái huyền môn có được hay không rằng đạo lý hẳn là người ra ngoài mới đúng chứ nhị t r ư ở n g lao hét lớn lên tiếng tặc tử dám can đảm xâm nhập thông t i ê n lộ muốn chết n ộ khí ngút trời bởi vì kia hư ảnh lão giả sau lưng chính là diệp phong rất rõ ràng cái này lão giả cùng diệp phong là cùng một bọn trong lòng giận dữ bỗng nhiên xuất thủ chết đi cho ta lao nô hơi ngầm đầu bình tĩnh đến cực điểm ẩm ẩm kinh khủng huy áp trước mắt bộc phát như cự sơn nặng nề g h như vậy lực lượng đột nhiên xuất hiện tại nhị trưởng lao trên vai c á t giang g i á c xương cốt giòn nước tiếng vang lên nhị trưởng lao trên lưng xương cốt trong n g á y mắt vỡ nát trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh t h ầ n sắc lực lượng này Phúc. lời con chưa dứt, huyết t i ễ n đùi bắn tất cả đại trưởng lao chấn kinh trận mắt hốc mồm nhị trưởng lão thế mà không có lực phản kháng chút nào cái này chẳng lẽ lại là một tôn thánh nhân hay sao h u y tổ nhanh chóng xuất thủ nhị trưởng lão muốn hồn phi p h á c h tán liên đại trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người mười năm này hắn cũng coi như ngẫu nhiên chú ý diệt phòng đừng nói tiếp xúc t h á n h nhân liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ cũng chưa thấy qua cái này t h á n h nhân đến cùng là chỗ nào xuất hiện huyền tổ lông mi nhũ c h ặ t tóc dài màu trắng bay múa theo gió bí cảnh chi linh thông tin lộ thuộc về ta thái huyền môn làm tổn thương ta trưởng lão là ý gì tay phải vung lên đem vô số huy áp tán đi nhị trưởng lão cuốn quít lui ra kia đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ hôn mê thông tin lộ chính là thủy tổ theo một chỗ cấm kỵ chi đ ị a mang về cho dù là hắn cũng chưa từng gặp qua bí cảnh chi linh chỉ từ trong cổ tịch gặp qua khi nhìn thấy trước mắt kia hư ảnh l á o giả xuất thủ trong nháy mắt sáng tỏ nhưng trong lòng không hiểu hắn vì sao xuất thủ bọn hắn nên tính là đứng ở một bên mới đúng chứ lão nô linh không đạm mạc lên tiếng thái huyền thủy tổ c h i ân lão phu sớm một thời kỳ nào đó trở về sau rõ ràng bây giờ thông thiên lộ đã nhận cái này thiếu niên làm chủ chủ nhân đang lúc bế quan tu luyện các ngươi nhanh chóng tối lui nếu không chém tiếng nói âm thanh ấm vang mạnh mẽ tại thông thiên lộ bên trong hắn là vô địch bởi vì hắn là nơi đây bí cảnh chi linh đừng nói là thánh nhân liền xem như đại đế tới cũng chỉ có thể cùng hắn đánh hòa nhau tất cả đại trưởng l ã o khẽ nhất miệng trận mắt hốc mồm thông thiên lộ thế mà nhận hắn là chủ n g o ạ tạo cái này sao có thể cái này thông thiên lộ chính là ta thái huyền môn a huyền tổ nhanh chóng đem kẻ này chém giết đoạt lại thông thiên lộ a ngoại trừ đại trưởng l ã o cùng môn chủ cái khác trưởng lao toàn bộ gấp thông thiên lộ cho thái huyền môn tạo ra được bao nhiêu thiên tiêu bây giờ nói đi là đi cái này sao có thể huyền tổ trầm mặc nửa n g à y nói hy vọng hắn có thể một mực ở tại bí cảnh bên trong dứt lời phất tay h áo rời đi ngữ khí sen lẫn một tia l ử a giận cái này thiếu niên đã lần thứ hai nhường hắn kinh ngạc chương 2 a i m ư ơ phượng hoàng hộ giá nghiết bản t h ầ n hỏa như thế nào đạo như thế nào siêu thoát d i ệ p phong đắm chìm trong bản thân thế giới bên trong từng cái nghĩ hoặc tại trong đầu của hắn hiện hiện một đoàn cấm kỵ t h ầ n hỏa tại trong đan điền nhảy lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân và anh thể nội truyền ra một trận lốp bốp tiếng vang nhục thân ngay tại rèn luyện vô số thần hỏa tuân ra thể nội đem toàn thân bao phủ thiêu đốt nhục thân thể nội sinh cơ dần dần trôi qua tiêu tán l a o nô linh không dần dần lộ ra t i ê u dung trí cường nhục thân lại thêm m i ế t bản thần hỏa l a o nô chủ nhân tựa hồ xuất sắc có chút quá mức ngài quang huy sẽ tại chư thiên vạn giới lấp lánh tiếng nói xuống thông tin lộ ngay tại dần dần tiêu tán hóa thành điểm, điểm tinh quang trôi hướng diệp phong ngoại giới các đệ tử cũng vỡ tổ tất cả mọi người cho g i n g diệp phong chết rồi dù sao một vị thánh nhân lão tổ tự mình xuất thủ thông linh ngũ trọng diệp phong còn có thể chạy mất huyền tổ ra ha ha ha diệp phong tên ma đầu này quả nhiên chết rồi la hạo sư huynh đại thủ đến báo v â n v â n các ngươi mau nhìn trên trời kia là lao tổ đám người thân ảnh lúc trước một màn kia xuất hiện giữa không trung phía trên